chương bốn trăm chín mươi hai phi đao lại thấy phi đao chương bốn trăm chín mươi hai phi đao lại thấy phi đao ở đại quang minh thành va và ốc biển thành t h ị tiểu nhân mấy người ở vào bên trong khoang thuyền cùng tử không cảm giác được thời gian trôi qua thật vất và rốt cục cảm giác được bên ngoài tình huống đường nguyện điều khiển hướng về quang c h i cự nhân đất hình số năm trăm hai mươi liền đi theo đại bộ đội sông vào ốc biển thành tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút cho dù có linh thức trận tăng cường lấy từ từ lang linh thức cũng chỉ có thể nhận biết mới vượt một dặm tình huống hơn nữa còn có chút mơ hồ không rõ tiểu nhân nhìn thấy phía trước một đám chiến thuyền hướng về phía bên mình v à tới đ h ơ n g kia c h nguyện điều cái to nhỏ đ khiển số năm trăm hai mươi số năm trăm hai mươi xong quyền đánh ra nổ nát đạo đạo công kích đột nhiên thay đổi quyền vì là trưởng trong lòng bàn tay ánh vàng rừng rực phảng phất một tour mặt trời chậm rãi mọc lên hướng về trong đó xông về phía mình h ả i yêu chiến thuyền lấn xuống cái kia h ả i yêu chiến thuyền sáu cái cánh tay trong đó một con dơ tay giá hướng về số năm trăm hai mươi thủ trưởng cái khác ngũ chi binh khí đều hướng về năm trăm hai mươi trên người tấn công tới vũ khí thượng hải triệu thành phun trào mang ra một đám lớn ánh sáng màu xanh nước biển nhưng thiếu nhiên hoàn toàn không đi quản cái kia cái khác ngũ chi binh khí đem hết thể tinh phách cung cấp nguồn năng lượng toàn bộ bại bởi đường nguyện hạ anh h i yêu chiến thuyền con kia giá ở số năm trăm hai mươi bàn tay lớn trong nháy mắt bị v ệ c kim quang kia đâm thành tái sản làm thành hòa tan cùng bạo kim quang nhảy vào hạy yêu chiến thuyền trắng trận ph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 tiểu nhiên lại tài năng ở chủng tộc đánh trận trên chiến trường độc thân thuấn sát hai tên t i ê n nguyên cảnh võ giả không trách hắn vẫn không tìm đến mình thiên phước nguyên lai mình căn bản xưa nay không có bị hắn để vào trong mắt tiểu nhiên trước vị hôn thê lan yên nhi cùng nàng thật là tốt bạn thân tư không n g u y ệ n hoa cũng đồng d ạ n g nhìn thấy n à y m ạ c hai người l i ế c nhau một cái tương tự nói không ra lời ai có thể nghĩ tới lúc trước cái k i a m mười năm còn chưa đột phá luyện thể một tầng giá hỏa ngăn ngắn mấy năm là có thể trưởng thành đến như vậy khiến người ta ngay cả nhìn cũng không thấy mức độ bọn họ hiện tại đã không ở một cái thứ nguyên tiếu đại bảo ở trong đám người có to thấy không thấy không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 mà t h ạ chương thanh tuyển t h cùng tú t bốn trăm chín mươi ba kỳ tích chương bốn trăm chín mươi ba kỳ tích trên hải loa thành kim quang tông các võ giả cùng hải làng tộc các võ giả cắn rết thành một đoàn uống tiếng hô rết rung trời rậm rạp chẳng chị tiếng nổ mạnh liền thành một vùng đủ mọi màu sắc ánh lửa từ diễn võ trường từ nơi ở từ cửa hàng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 chính là loại này bình thường rất lý tính người đột nhiên khởi xướng điên đến tài khá sợ hai người đều nói không ra lời huyết h ả i vậy tộc cấp pháo đài bay c h ù n g phi ra một đám lớn huyết dực tộc võ giả cùng chiến thuyền đồng thời từ người khổng lồ kia tộc cái kia nhìn như một to lớn động vật xương sọ、so、tộc cấp pháo đài bay bên trong cũng đồng dạng phi cũng tả lớn sắc thái khác nhau người khổng lồ tộc minh đồng t h ở phào nhẹ nhõm chỉ cần đến rồi trên chiến trường nghĩ ra công không xuất lực đều được lần này chuyện sau khi nhất định cho ngân thạch cùng máu nhuộn một điểm màu sắc nhìn tuy nói là ngũ tộc liên quân nhưng thực mua tộc trong lúc đó chỉ ít cách xa nhau mấy trăm dặm những võ giả này muốn bay đến cũng phải hoa chút thời gian. đại thiên ma tông lớn hơn trưởng lao sư v i ệ n dung lập tức phân ra thần nghiệm phân thân đối với hết t h ể thái thượng trưởng lao nói chỉ chặn lại vũ linh tộc cùng ám dạ tộc võ giả không cần lo người khổng lồ tộc cùng huyết dực tộc như bọn họ người như thế tinh tự nhiên là nhìn thấu người khổng lồ tộc cùng huyết dực tộc kế vật hôn nguyên cung nếu như một đoàn túi ở hỗn độn khí hạt giống từ cái k i a mảnh hỗn độn khí bên trong bay ra vô số nguyên khí cung cùng đại thiên ma đệ tử bọn họ trùng cùng vô cực thiền tông võ giả đồng thời công về phía ám dạ tộc hải loa tộc bên này vốn là chiến trường trung tâm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 v ế tiếng r á nổ lớn g bên trong ánh lửa nổ lên đưa nguyện ở thời khắc sống còn lấy tầm tương hộ chính mình từ đốn lửa bên trong và ra đốn lửa tàn đi ngày đó nguyên bảy tầng hải lang tộc trên người hiện ra một ít cháy đen nhưng rõ ràng chỉ là bị thương ngoài da trên mặt hắn hiện ra một trận cười gằn năm ngón tay gậy chân nguyên hóa thành một đầu dài trăm mét màu xanh lam thủy long liền hướng về t i ế u nhiên mười người đánh tới thủ cái mục tiêu chính là đường nguyện tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh đổ mồ hôi hứa ra bằng bọn họ là không thể ngăn dưới một cách này tất cả mọi người chuẩn bị l i ề u mạng phóng to chiêu để cầu ngăn trở này một cái thời gian t i ế u nhiên thân hình loại lên một tay ép một chút liền đặt ở cái này màu xanh lam thủy long trên đầu tất cả mọi người cho rằng t i ế u nhiên hẳn phải chết nhưng khiến người ta kinh ngạc sự xảy ra cái này màu xanh lam thủy long lại tại chỗ biến mất không còn t ă n hơi phảng phất nó chưa từng có từng tồn tại như thế cái thứ hải lang tộc võ giả gương mặt không thể tin sao có thể có chuyện đó ngay trong nháy mắt này thiếu niên này một lữ một luyện khí bảy tầng võ giả ngăn cản tên này h ả i lang tộc cùng với đối chiến lên đ ư ờ n g nguyện này một đội tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thiếu niên thiếu niên trương khẩu phun ra một n g ụ m máu tươi đừng động những chi tiết này lịch nhân đến chương bốn trăm chín mươi b ố các d a u gọt dưa chương bốn trăm chín mươi b ố các d a u gọt dưa cũng còn tốt hệ thống ra sức v ừ a n ã y cái kia nháy mắt đ ư ờ n g nguyện này một đội tất cả mọi người cho là mình chắc chắn phải chết bao quát thiếu niên cũng là như thế Nhạc, van, tiểu thuyết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 chiến đến lúc này song phương đều có không ít chiến thuyền bị kẻ địch đánh nát kim quan g tông bên này cũng giống như vậy bị đánh nát chiến thuyền các võ giả hồi ở lên nhưng cách t i ế u nhiên chi một bên còn có chút khoảng cách mà hải lang tộc cái kia liên tiếp đã có một đội người hướng về t i ế u nhiên một nhóm v à o tới người còn chưa tới một hải lang tộc thiên nguyên hai tầng võ giả liền tạo ra mình trận pháp một mảnh xanh t h ẳ m b i ể n rộng đem t i ế u nhiên một nhóm nuốt ở bên trong trong biển tràn ngập vô tận ám lưu cùng áp lực nặng nề làm cho tất cả mọi người thân hình bất ổn nước biển càng có có thể ngưng tụ chân nguyên lực lượng để mấy người chân nguyên bắt đầu kép băng trong dòng nước ngầm càng diễn hóa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 h u y ề n âm kiếm hai mươi ba không phân đích ta nhưng t i ế u nhiên cho mình người nói ra t ỉ n h bọn họ đều đem phòng ngự của mình mở ra mạnh nhất ngày đó nguyên hai tầng võ giảm một trận ngơ ngác trong n g á y mắt liền cảm giác mình thân thể tinh huyết đều không động đậy được nữa may là chân nguyên cùng tầm tương còn có thể động l i ê n ngay ở hắn ngơ ngác trong lúc đó t i ế u nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong một đạo sáng như tuyết ánh đao lấp lóe phản phất một đạo xuyên qua vũ trụ tuệ t ì n h vừa giống như một đạo đột nhiên sáng lên ngôi sao cực mới không hình người dung một đạo này ánh sáng vì đạo xuyên ở cái tia thiên nguyên hai tầng hải lang tộc trên cổ hắn đã chất một đao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 lập tức hắn liền cảm thấy được một luồng cực kỳ mênh mông cự lực từ tinh hoàng trên thân kiếm nổ tung phảng phất vũ trụ sơ khai diễn biến v vật vật trong lòng hắn ngưng ác đây là nhất kiếm sinh vạn pháp tri đạo lúc này tâm linh của hắn ánh sáng đã sắp muốn đâm tới tiếu niên h đỉnh đầu đó là một thanh trường thường còn chưa công liền để tiếu niên h có chính mình linh hồn đã bị đâm thủng qua cảm giác cong một thanh óng ánh long lanh không chứa nửa điểm tạm chất trường đạo đem c h u i này trường thường phá tan chính là khấu trọng tâm tương phá thiên một đao ngoài ra từ, từ lăng tâm tương cự phật cũng đem một người khác tâm, linh ánh sáng đỡ, những thứ khác tâm tương theo nhau mà tới vì là tiếu niên hộ giá hộ tống điều này làm cho tiếu niên h nhớ lại trước đây ở đại đường sông trận cảm giác tiếu niên h ngưng tụ thành một điểm chân nguyên trong nháy mắt diễn biến hắn tất cả võ công đem tên này hải lang tộc đích thực nguyên trường kiếm nghiền n á t t a n sau đó hóa thành một đạo dòng lũ và ở tên này hải lang tộc trên người của đưa hắn pha tan thành từng mảnh chiêu kiếm này chính là tập tiếu niên h võ đạo đại thành chân nguyên hay khai thiên thức hắn cười ha ha thân hình chấp nhanh xuất liên tục tàm kiếm liền đánh chết này tám tên thiên nguyên một tầng hải lang tộc những n à y hải lang tộc hổ người tâm tương bị ngăn cản thân hình bị ngừng thậm chí ngay cả tiếu niên một chiêu kiếm cũng không đón được đương u y ệ n chỉ cả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 nghe t h ế mấy tên tiểu t ử ngôn luận tiếu niên chỉ cảm thấy giáo dục công tác trọng trách thì nặng mà đường thì xa hắn t h a n thở ngươi không nên á o đưa độc đi ra ngoài xung phóng ta sợ các ngươi sẽ chết đến mức rất thảm thùng thùng mười bộ thi thể đi trên đất máu tươi vung k h ắ p một chỗ phản phất một bức đánh giống tranh s â n dầu tiếu niên q u a y đầu nhìn về phía những k i a chính ở phía xa hải lang tộc võ giả xoay người mang theo đường nguyện mấy người với người tộc võ giả đại bộ đội hội hợp những hải lang tộc đó võ giả lại không một người tới ô n chặn mà tiếu niên cũng không dám trùng quá trước bởi vì vừa cũng là bởi vì đường nguyện rét quá nhiều võ tới quá nhanh đưa tới cái kia thiên nguyên bảy tầ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 đội giáp tông đạo trường tràn ngập một loại nồng nặc khoa học kỹ thuật phong cực kỳ giống thiếu nhiên trên địa cầu xem qua phim khoa học viễn tưởng điện ảnh bên trong loại kia người ngoài hành tinh trung cấp vũ trụ pháo đài trung gian cao vút một tòa sắt thép thành thị bên ngoài mấy cái còn c u ố n thành phố kim loại viên hoàn vây quanh thành thị không quy tắc xoay tròn đội giáp tông thái thượng trưởng lão lỗ văn tông nhìn bỏ qua cho phía trước chiến trường gọt tới bên này người khổng lồ tộc cùng huyết dư tộc hít sâu một hơi là đến rồi sử dụng cái kia lúc thành thị như tổ hoang bình thường mở ra rậm rạp chẳng chịt lỗi vó giả lỗ văn tông xông lên trước mang theo những või või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 lỗ văn tông giơ tay ép một chút liền đem đạo này công kích diệt vong căn bản không có nửa điểm sức mạnh lỗ văn tông cười ha ha cũng là giơ tay một vệ kim quang đánh ra diễn trò cũng muốn làm đến như mà đại trưởng lão ngân thạch cùng máu nhuộm cho bọn họ những n à y thần minh cảnh võ giả mệnh lệnh là tờ ân N đều có thể có thể bảo tồn thực lực của chính mình hiện tại tất nhiên có việc ớ, cái kia vì sao không lợi dụng đâu không phải ta không xuất lực là ta bị lỗ văn tông k h ố n trụ mà hắn có thể huyền cơ đại thánh đệ tử cuối cùng trận pháp tu vi kinh thiên động địa chúng ta nhất thời không cha bị nhốt trong trận cũng là nói còn nghe được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 Đáng t i ế chương chút bốn trăm ọ n g v chín mươi sáu chủ khống đại trận chương bốn trăm chín mươi sáu chủ khống đại trận trên hải loa thành nhạc văn tiểu thuyết trương tiết chương mới nhanh nhất thiếu nhiên tay trái cầm trong tay huyền âm thập nhị kiếm dây dưa mà thành to lớn long kiếm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 đang lúc này ba đạo tinh quang đánh ở tên này hải l à n g tộc trên người của một đạo tinh quang hóa thành tinh h ỏ a ở trên người hắn nốt lên một đạo tinh quang hóa ánh sao lao tù đưa hắn nốt ở bên trong còn muốn một đạo tinh quang hắn trong nháy mắt s ứ n g sở nhưng chỉ là ngăn ngắn m ấ y mắt tiếu tinh tinh ánh sao cùng tinh lao liền hóa thành điểm đ i ể màu m xanh nhạt b ă n g tiết tại chỗ vỡ vụn thừa dịp cái này chống giống một bàn tay lớn liền đem t i ế u niên h ba người mò ở trong tay từ từ lăng chân ngôn khẽ n h ả trong nháy mắt xúc động bên trong cơ thể của bọn họ kinh mạch rung động trăm lần quần quận không dứt nóng rực trưởng sinh chân nguyên đưa vào t i ế u niên ba bên trong cơ thể để ba người thở ra hơi.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 bởi vì hư tương vốn là không phải tới trực tiếp chiến đấu nếu như không phải thạch chi hiên tu vì kém hắn cấp ba hư tương là tuyệt đối không cách nào văng ra tim của hắn tương chân khí nổ đùng không ngừng bên hai t i ế u nhiên cùng ngày này nguyên bốn tầng hải lang tộc lại hợp lại ba mươi kích tiểu phong năm người cũng gia nhập chiến đoàn vây công tên này hải lang tộc lại quá một hô hấp cái này hải lang tộc võ giả trong lòng r u lên lập tức bước ra liền đi nhưng là hắn rốt cuộc á p c h ế không nổi trong cơ thể nội thương n g ự c tuân ra một đạo vết kiếm liền xương đều lộ ra rồi t i ế u n h i n cái kia chịu thả hắn đi từ huyện xong nguyệt kiếm nguyên chém đ n g ra ở hư thực chuyển đổi lướt qua hắn tam xo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 nếu như tên này thiên nguyên bốn tầng võ giả hoàn hảo không chút tổn hại thiếu nhiên một nhóm muốn vượt qua hắn cơ hội là không có khả năng có thể nói ở trên chiến trường chuyện gì cũng có thể phát sinh có lúc vận may so cái gì đều trọng yếu tiếu nhiên vắng thợ phào nhẹ nhõm lúc trước trong chiến đấu t i ế u nhiên cùng đường nguyện mấy người đã thất tán bọn họ chỉ có vẫn truy riêng mình lữ xoáy chạy mà giết chết cái này thiên nguyên bốn tầng võ giả mọi người liền khiếp sợ tâm tư cũng không có rết cùng bị rết đã sớm chết lặng bọn họ phía trước đã không có kẻ địch rồi trải qua hơn nửa ngày c h é m g i ế t bọn họ theo lữ x o á i đem trận địa địch rết một đối xuyên phía trước là một cánh cửa là dẫn tới ốc biển thành k h ô n g chế đại trận môn vừa bọn họ hai vị lữ x o á i bắt đầu từ nơi này rết đi vào t i ế u nhiên cái gì cũng không nói chỉ là mang theo mọi người liền vào vào, trên đường nhìn thấy thi thể đầy đất nhìn thấy còn có một khẩu khí phải đi bù đắp một c h i ê u kiếm cũng không lâu lắm liền tới đến một hành c h u y ể n r a đại điện đại đ i ệ n có gần trăm mét cao trung gian có một gần mười cái sân đá banh lớn nhỏ trận pháp vận chuyển mắt thấy bọn họ không gọi ra tên hai tên lữ soái mà một cái khác đang cùng hải cốt đại chiến nhìn thấy tiếu niên h một nhóm đi vào tên này tộc xoái quát o nhanh nhanh phá hỏng cái này chủ khống đại trận hải cốt cười to nói mấy cái thiên nguyên một tầng nữ bị lại có thể d é t tiến vào nơi này đã là đi rồi thiên đại cầu t r ợ ngươi muốn cho bọn họ phá hỏng chủ khống đại trận không muốn đ ầ u tan nợ nụ cười nói x o n g dĩ nhiên tìm tới cơ hội hướng về tiếu niên h một nhóm nổ ra một t h ầ n q u a n g tiếu niên h h o à n g hốt chỉ có thể giở lại cho cũ đem thu vào mình không gian chứa đồ chỉ là này nháy mắt tiếp xúc tiếu niên toàn thân liền phun ra máu liền nội tặng đều đánh ngức đầu càng l ạ như bị người dùng k h u ấ thịt k h u ấ quá như thế liền linh hồn cũng giống như vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhưng tiếu niên lữ xoáy nhưng nhân cơ hội điên cuồng tấn công đem hải cốt hoàn toàn áp chế để hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục dành tay đối phó người khác tiếu niên rên lên một tiếng t h ê thảm lấy chân nguyên hóa thành sợi tơ đem đánh nước nội t ạ n g trước tiên khâu lại lên sau đó điều động t r ư ở n g sinh chân nguyên chữa thương nhưng muốn nói khôi phục sức chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện khẩu trọng từ từ lăng hai người vội vã lấy t r ư ở n g sinh khi t r ợ tiếu niên chữa thương tiều phong cùng thạch chi hiên tiếu tinh, tinh ba người xong trưởng loạt vùng hướng về chủ kia khống đại trận đánh tới nhưng như lấy trứng trọi đã căn bản một điểm dùng cũng không có đúng là chủ kia không trên đại trận có vết n ư ớ có c từng điểm từng điểm đánh quang từ trong đó lộ ra không biết có phải hay không lúc trước bị đại quang minh thành va đi ra ngoài nhưng chuyện này đối với chủ khống đại trận dường như không có ảnh hưởng quá lớn Đang đầu đó đồ đảm đầu thanh ba ba, ba ba, ta sao? Ta này huyền nhị nhiên trong văng lên, trong giống có món đồ gì? Thật giống ăn ngon ráng Chúng ăn ăn miếng. nhiên hôn loạn tương bừng, lớn, muốn làm cái gì các người liền Nói xong huyền nh gì? góc gì lúc làm làm làm. có có chỉ cái các thập thật Thật thể hô thập tiếu Tiếu âm âm âm kiếm một ở ở bảo vẻ.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 hắn có thể mơ hồ cảm giác được huyền âm thập nhị kiếm đang làm gì nhưng căn bản là không có cách có chút phản ứng k h ấ u trọng từ từ lăng toàn lực giúp tiếu niên h chữa thương tiều phong ba người điên cùng công kích chủ khống đại trận phía trên cung điện hải cốt bị không biết tên lữ xoáy toàn lực áp chế để hắn không có cơ hội đối với tiếu niên h một nhóm ra tay vốn là hải cốt còn có chút không đáng kể mấy cái này chỉ là thiên nguyên một tầng võ giả là tuyệt kỹ không thể phá hỏng chủ khống đại trận mới vỡ vụn trong khe hở thấu đi ra ngoài ánh sáng đang trầm trầm trở thành ngạn thần ma tinh phách sức mạnh đang nhanh trong yếu bớt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 bọn họ khẩn trương nhìn chiến cuộc căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua thật giống chỉ là nháy mắt lại thích như qua một thế kỷ lâu như vậy phía trên thần quang tàn đi hải q u ố t che ngực ngã chồng vỏ ở tiếu niên h trước mặt bị mất mạng tại chỗ tháng rồi tiếu niên h một nhóm mấy người vui mừng không xiết một viên muốn nhảy ra tâm rốt cục trở xuống lồng ngực không biết tên lữ xoáy rơi xuống tiếu niên h phía sau một tay đặt tại tiếu niên h sau lưng của thần lực m ê n h mông tràn vào tiếu niên h trong cơ thể chữa trị tiếu niên thân thể cùng linh hồn chừng trăm cái hô hấp thời gian đất đ ề u trôn tới cổ họng lúc nào cũng có thể tắt thở tiếu niên hồi phục lại cảm giác tinh lực so với mới vừa khai chiến thì còn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 đột nhiên đại quang minh thành phía trên hư không nước ra nhảy ra một con toàn thân xanh biếc thuyền nhỏ muốn va về phía đại quang minh thành nhưng liền ở ngay đây một đoàn ngọn lửa màu đen cùng một đoàn vạn vẹo quỷ ảnh cũng từ trong hư không nhảy ra cái kia xanh biếc thuyền nhỏ phát sinh một thuần hậu ôn hòa giọng nam lao hát tử tiểu quỷ hai người các ngươi làm muốn cùng ta chính diện khai chiến sao cái kia hắc hỏa bên trong phát sinh một chuỗi như bó t u ổ i tạc liệt tâm thành liên thanh băng ghi âm một luồng hỏa tinh tử n g ụ vị bạch chim nhỏ như ngươi vậy công n h i n n ú n g tay hắn tộc chiến tranh ngăn cản một hậu bối lên cấp đây chính là người phía đông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 Lúc ớ n này năm h là vị tộc trưởng cũng xông đến nơi này nhìn thấy túc lan đình thân hình hai thứ sắc mặt nhất thời biến đổi tràn ngập vẻ tuyệt vọng cũng trong lúc đó cái tia xanh biết thuyền nhỏ gấm hét lên văn minh chi khí là văn minh chi khí túc lan đình ngươi dĩ nhiên đi chết đi chương bốn trăm chín mươi chín văn minh chi khí chương bốn trăm chín mươi chín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 bọn họ bản thể cũng bị lâu lan g i ả l à tộc bất hư cảnh võ giả của lấy ầm ầm ầm vang vọng ở cả nhân tộc lĩnh vực bạch điệu bóng mở nghiền nát tầng tầng lớp lớp không gian hàng rào đánh vào đại quang minh thành trên đại quang minh phòng ngự trong nháy mắt tạm vỡ một đạo cường quang sáng lên không người dám chính diện nhìn thẳng thật giống từ tuyên cổ tới nay vẫn chỉ tồn tại vô tận phía chân trời thái dương đột nhiên d á n g lâm đến rồi nhân gian tùy ý tản ra n ó quan cùng nhiệt cũng không biết trải qua bao lâu tia sáng tia cùng nhiệt mới chậm rãi tàn đi tiếu n i ê n g i lên hướng về đại quang minh thành nhìn tới đại quang minh thành như là một hải từ b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 tất ú c Lan đình sửa lại sửa Đình m cả h h t tóc của í n một một người người lúc lúc mọi ì n h ư người tộc võ giả cùng kêu lên hô to phản phất đã lấy được thắng lợi như thế sau một khắc túc lan đình dường như phi thiên tiên nước như thế bay lên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 nhưng đối với hệ thống là không phải là của mình một loại năng lực đặc thù biểu hiện thiếu nhiên còn không xác định bởi vì này không cách nào giải thích làm sao dùng hư hạch cùng phong vân kiếm giới h i ê n viên kiếm có thể đổi được xuyên qua điểm túc lan đình trên mặt hiện ra một nụ cười thời gian của ta không nhiều lắm nhưng có ngươi ở đây chúng ta có thể cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn chương năm trăm chiến hậu chương năm trăm chiến hậu mắt thấy túc lan đình bỏ mạng ở tức nhân tộc văn minh chi khí cũng cô động s o n g xuôi tiếp tục đánh nhau đã mất đi ý nghĩa già la tộc đại trưởng lao thầm than một tiếng đã nghĩ thối lui thế nhưng hắc họa cùng quỷ ảnh nhưng không nghĩ để hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi lại là một tiếng vang vọng đất trời nổ vang cường quăng qua đi xanh biếc trên thuyền nhỏ hiện ra một vết kiếm hàn sâu già la tộc đại trưởng lão rên lên một tiếng xanh biếc thuyền nhỏ thoát khỏi hát hỏa cùng quỷ anh trốn vào hư không biến mất không còn tăng hơi hắc họa cùng quỷ ảnh vẫn truy sát cái này xanh biếc thuyền nhỏ mãi đến tận tiến vào lâu lan giả là phúc điện sau đó lại có một luồng ánh kiếm sáng lên phản p h ấ t t u ệ tinh s ẹ t qua bầu trời đem chiếu sáng cả phía chân trời á n h kiếm qua đi ngũ tộc tổng cộng có bảy chiếc tộc cấp pháo đài bay thứ tự nổ tung đây là thế gian cao quý nhất thiên h ỏ a nổ tung qua đi trong đó ba chiếc rơi rơi xuống mặt đất cái khác bốn chiếc chỉ là bị trọng thương liền vẫn chưa mất đi hành động lực lượng nhân tộc văn minh chi khí bên trong túc lan đ ỉ n h thở dài chỉ tiếc ta không cách nào điều động văn minh chi khí bản thể không phải vậy lao nhân ngẫm kia tuyệt không không thể b u n g lòng chạy thoát có điều t r í ít năm sáu trăm năm chúng ta không cần lại lo lắng hắn đã nói nàng xem hướng về tiểu n h i n nói nay ít nhiều người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 không có cái mấy trăm khoảng một nghìn năm rất khó khôi phục t i ể u cũ nay dẫn tới rất nhiều nhỏ yếu hoặc là trung đẳng thực lực chủng tộc dồn dập ngã về ngục h ỏ a tộc cùng ngũ quỷ tộc ngọn lửa chiến tranh ở toàn bộ thương lam vực phía đông g i ấ y lên bao trùm toàn cảnh mà ở ngọn lửa chiến tranh trước hết g i ấ y lên địa phương n h â n tộc lánh điệp nhưng đối lập ôn hòa bởi vì ngũ tộc liên quân bị người công kích n h â n tộc lại bị bọn họ túi ở trong đó không cùng những chủng tộc khác giáp giới ngũ tộc liên quân rất sợ nhân tộc cũng nhân cơ hội xuất binh ở tại bọn hán hậu viện phóng hỏa liên k i ể n người với người tộc ký kết hòa bình địa ước bỏ ra cực kỳ đắt giá đánh đổi đây chính là chiến tranh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 chờ phía bên mình thần minh cảnh võ giả bỏ chạy ở nhân tộc thần minh cảnh võ giả thần nghiệm bao trùm bên dưới đại đa số người bọn hắn không chỗ chết hơn lúc này mới làm thôi l i ê n cứ như vậy nhân tộc bên trong các tông phái tổ chức rất nhiều săn lùng đội chuyên môn săn g i ế t những này lẹn vào nhân tộc cảnh dị tộc cường giả mà thiếu nhiên liền tổ chức một như vậy tiểu đội chương năm trăm linh một võ hiệp săn g i ế t tiểu đội chương năm trăm linh một võ hiệp săn g i ế t tiểu đội dạ như mực bình thường đẹn kịp một thanh hắc cái bóng phi vào trong rừng phản phất cùng hắc g i hòa làm một thể hắn khí tức trên người hoàn toàn ẩn giấu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 suýt chút nữa để này thanh bóng người màu đen hoài nghi hắn là người khổng lồ tộc cùng loài người con lai một con cong lên tóc đen trường kiếm trong tay quái dị vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập một luồng không h ữ n g kể thô bạo tâm ý chương mới nhất toàn văn xem này ánh sáng không chỉ chiếu sáng trong đêm tối bóng người cũng đồng dạng chiếu sáng thanh bóng người màu xanh lam hắn ra rẻ thanh hắc toàn thân đều là trời xanh trận pháp này dĩ nhiên là một ám dạ tộc tộc nhân dễ ở n à y ám dạ tộc quyền k ì n h bên trong vô số trận pháp lưu chuyển phù văn t h á n hiện một quyền gắng chống đỡ tại đây hình thù kỳ lạ quái kiếm bên trên ầm ầm tiếng nổ mạnh b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 p h ả nhưng p ấ ngày ám dạ tộc a o không a c h trời chút nào lùi ngạnh kháng chiêu kiếm này hai tay một quyền một trường hướng về thiếu nhiên công tới thiếu nhiên tả thủ kiếm ngón tay tay phải trường kiếm trong nháy mắt đánh ra trước sau cùng này ám dạ tộc liệu mạng hai đòn ầm ầm ầm chân nguyên tiếng va chạm như tiếng sấm phản phất một tiểu thái dương bình thường rọi sáng bầu trời đêm tiểu niên tả thủ kiếm ngón tay trên chân nguyên bạo phát vô số bất đồng chân nguyên lẫn nhau tổ hợp hóa thành vô cùng võ kỵ đánh vào ám dạ tộc trong cơ thể đúng là hắn khai thiên thức mà tay phải trường kiếm nhưng có dẫn dắt chậm chạp ngưng trệ khả năng k i ế m quyền chạm nhau càng làm cho ngày đó nguyên bốn tầng võ giả ở một tuấn nhưng là tiểu niên thanh l i ê n phá khí quyết chính là trong né mắt tiểu niên trong miệm p h u n ra một đạo hóng ánh, ánh đao phản phất vô thủy vô trùng để không biết đi tới sau một khắc này đạo ánh đ a o từ na na thiên nguyên bốn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 vì lẽ đó hắn chỉ có thể mang những tia người thân cận nhất lại đây nếu như mang người khác tới bại lộ chính hắn một bí mật không biết có bao nhiêu bất hư cảnh võ giả sẽ xuống tay với hắn tiếu niên h trước tiên có đi qua phong vân thế giới một lần mang cho phong vân thiên nguyên cảnh trở lên tri thức túc lan đình cuối cùng chỉ tay đem chính mình cả đời kinh nghiệm võ đạo đều đ ổ vào tiếu niên h trong đầu vì lẽ đó hiện tại hắn đối với từ thiên nguyên đến thần minh cảnh phải như thế nào lên cấp rõ rõ r à n g ràng. phong vân ở thế giới kia ngốc sáu mươi năm ở tại bọn hắn năm mươi tuổi thì tiếu niên h đến xem quá bọn họ một lần sau khi hai người liền song song đột phá thiên nguyên hai tầng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 lại không h c ế tiểu t t i nhân t ha ha, ba ba tinh tinh có chút bất đắc gì nói nhanh như vậy đã đến phản bội kỳ a trước đây cái tia đáng yêu nghe lời ngoan con gái đi nơi nào tiểu tinh tinh vẫn muốn tham gia tiểu nhân võ hiệp săn giết tiểu đội thế nhưng tiểu nhân không đồng ý vì lẽ đó tiểu tinh tinh vẫn cùng hắn giận dối đây thiếu tinh tinh nói nhân ra sớm thì không phải là tiểu hải tử đúng là ngươi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 hắn cùng người nào đều lăn lộn l à t h ủ c ó thể ở trên quan g minh sơn cùng luyện khí cảnh đệ tự uống rượu k h o á t lác cũng có thể ở cùng dị tộc đàm phán trên bàn chuyện trò vui vẻ đương nhiên cũng có khiến người ta sợ hãi thủ đoạn lôi đình nhưng hắn lần này tìm t i ế u nhiên nhưng là có chính sự muốn nói nhìn t i ế u nhiên đi vào hắn cười ha ha ngày hôm qua ta mới ở dưới chân núi đem tiểu phong đệ ngã kim quan g tông tiểu lượng đệ nhất tên tuổi đã là của ta rồi t i ế u nhiên ngồi xuống suýt chút nữa lừa một cái một mình ngươi thần lực cảnh võ giả uống thắng một thiên nguyên cảnh võ giả có cái gì tốt tự hào phương nhất sơn xoa xoa múi ta uống cũng không là giống nhau rượu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 thế ô n hiện không g khống c được ra tay, bị m ì nhưng chân nguyên chấn h nguyên t ơ loại này khôi hài này thiên n ì hơn nữa, chân nữa nguyên tự có tự l n tính, điểm này liền.、Ở、linh động tính h t điểm Ở r vị ư nhưng ợ t thiên Thế thiên qua nguyên nội lực. v võ giả thiên tâm ý thức nhưng tương đương mạnh mẽ thiên tâm ý thức cùng linh thức thần thức loại hình khá là như thiên vị võ giả cũng là ở lên cấp thiên vị thì t i ề n sinh thiên tâm ý thức cũng là lấy thiên tâm ý thức đến dung hợp thiên địa nguyên khí cùng mình đích thực nguyên hình thành thiên nguyên nội khí nhưng thiên tâm ý thức sẽ có một ít tương đương năng lực đặc biệt tỷ như vạn vật nguyên khí tỏa loại hình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 nam tử nhẹ giọng nợ nụ cười làm như chỉ có một này thanh mới là phát ra từ phế phủ tay hắn vừa n h ấ c tiểu chiêu liền bay đến nghi ngờ khẩu cái miệng của hắn tiến đến tiểu chiêu bên thai ấm áp khí lưu ở tiểu chiêu bên thai vang vọng làm cho nàng lăn lộn thân tê dại phảng phất có một đạo điện lưu ở nàng toàn thân tán loạn nam tử nhẹ giọng nói ngươi dĩ nhiên không phải những người khác ngươi là người của ta đại môn không gió mà bay đóng lại một phòng đều xuân tiểu nhiên đi tới thế giới này đầu tiên muốn hỏi thăm tin tức nhưng tạm thời không muốn đi võ tông liền là dựa theo thông lệ đi tới tiểu lâu ăn đồ ăn quả nhiên nghe được rất nhiều người ở nói chuyện tào lao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 người này uốn g thoải mái cái kia quản những này c ư ờ i to nói nhân c h i thường tỉnh có cái gì không thể nói ta lại cảm thấy t r ư ơ n g chân nhân là tính tình người t r o n g chúng ta tấm gương lúc này có người nói ngươi nói lục đại phái vây công quang minh đ ì n h chuyện xả xa như vậy làm cái gì t i ể u khách kia nhất bài bản quát to sự tình đương nhiên là có đầu đôi câu chuyện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 côn lôn thậm chí ở thiếu lâm vượt qua l i ế u không thấy thần tăng chỉ là không phá được thiếu lâm la hán đại trợn nhưng là toàn thân trở ra được ngươi gọi là thủ trưởng nhật nguyệt cản khôn vô địch sau đó tiểu hài này còn chọn tới nga mi quách tương tổ sư không ở nga mi cũng không có người có thể ngăn hắn p h o n g mang lúc này trường chân nhân xuất hiện bởi vì trường chân nhân xuất hiện tiểu hài này mới trở về côn lôn đóng cửa không ra cũng may mắn được cái kia mấy phái trưởng giáo xem thời cơ nhanh di tản đi m ô n nhân có mấy cái cũng trốn thoát mới lưu lại một chút hưng hỏa mấy năm qua nguyên khí dần dần khôi phục các ngươi nói thay đổi các ngươi là lục đại phái trưởng môn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 Quân c h ú tiểu niên g g lắc đầu một cái có thể là ta sai rồi nàng không phải triệu mẫn chương năm trăm linh năm triệu mẫn chương năm trăm linh năm triệu mẫn trong cựu lâu các i ự u khách bởi vì nghe được tinh mổ cố sự từng cái từng cái hô bằng hoan hữu hét lớn rất uống thật không hoan hỉ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 nhất định phải dùng chúng ta huyền minh thần trưởng mới bằng lòng đem lên cấp thiên nguyên hai tầng phương pháp đ ổ i cùng chúng ta một ngày nào đó muốn tiêu diệt đi võ tông những ngày thiện nhân nếu như ta hai huynh đệ lên cấp thiên nguyên hai tầng coi như trương tam phong l ã o đạo kia hoặc là quách tương người nữ kia người cũng là đành đến quách tương người nữ kia người mặc dù nhưng đã hơn một trăm tuổi nhưng dáng dấp kia tư thái đương đại không làm người thứ hai nghĩ ngày khác như thành cựu thiên nguyên hai tầng nhất định g i ế t tới nga mi cầm đến quách tương cái này đại khoái đoái di một phen đó mới gọi không phụ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 ư băng tuyết k ỳ duyên a nói x o n g x o n g một trưởng tìm tòi liền lớn tới con này băng tuyết cự long bên trên băng tuyết cự long trong nháy mắt h ò a tan tiếu nhiên song trưởng phân biệt đặt tại bạch hạc cùng hoa mai lộc trên trong tay ánh lửa đại thịnh cái kia hạc lão cùng sư huynh thông qua trái tim của chính m ì n h tương nhất thời cảm giác được tiếu nhiên trên tay chuyển đến một lồn u cuồng mánh không đào hoa kính một làn sóng cao hơn một làn sóng phản phất không có rừng tờ ân nờ hai cái tâm lòng người tương bị tiếu n i ê n trong nháy mắt đẩy lùi mặt trên đều in một đen kịt trưởng lớn thông suất trong cơ thể có ánh lửa lấp lóe những hoa kính đó hóa thành hỏa long hòa nha h tiểu niên cười thầm hai người nhắc gan lấy hai t r ọ i một lại trước tiên lấy tầm tương tới thăm dò chính mình bản thể còn không dám đến hắn thân pháp trong nháy mắt tiêu đến mức tận cùng xuất hiện ở bên cạnh hai người hướng về người các vỗ một trường hai người trong nháy mắt mừng rỡ trong lòng bọn họ luôn luôn lấy trưởng lực â m độc sừng coi như cùng trương tam phong lão đạo kia đối t r ư ở n g cũng có đem sau nắm tìm tới cơ hội rút đi h ạ t lao gắng đón đỡ tiểu niên một trường lúc trước hắn vốn tưởng rằng tiểu niên lấy hỏa tính chân nguyên làm chủ nhưng cũng không nghĩ tới tiểu niên này trưởng đồng dạng băng hàn cực điểm hơn nữa cũng không lúc trước cưng mãnh trưởng lực miên triển rồi lại miệng nam ngô b rõ ràng rất nhiều gió thổi không lọt địa phương lại bị nó đâm ra trống giống t r ư ở n g lực tiến nhanh mà vào hạt lao trong lòng hoảng hốt suýt chút nữa trái tim n g ư n g đập lại bị người một trường phá vỡ hắn sư huynh cũng là không kém là bao nhiêu bị thiếu niên công phá phòng ngự trường lực vào cơ thể hóa thành từng cái từng cái thật nhỏ đồng tuyết tiểu long ở trong cơ thể hắn phá hoại cắn xé tiếu niên đứng chắp tay cười nói lẽ nào các ngươi chính là huyền mình nhị l a o này hàn tính chân nguyên vẫn co con chỗ hàn bên trong mang động có thể coi song tuyệt chỉ là trường pháp cũng một điểm các ngươi đem này chân nguyên phương pháp tu luyện cho ta các ngươi là có thể đi rồi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 triệu mẫn bất luận cơ biến t r í mưu vẫn là võ học thiên phú đều là tốt nhất chi chọn thật sự là một có thể bồi dưỡng hạt giống tốt t i ế u nhiên hiện tại không dám ở thái cổ đại lục bại lộ thế giới võ hiệp tồn tại cho nên muốn muốn tìm giúp đỡ cũng có cần thật chọn t ỷ như lộc trượng khách hạc bút ông hai người này tiếu nhiên vô luận như thế nào cũng là không dám mang tới thái cổ đại lục lưu lại triệu mẫn tiếu lại chính là muốn nhìn có hay không cố gắng bồi dưỡng nàng làm cho nàng cũng đi thái cổ đại lục khả năng lộc trượng khách hạc bút ông hai người liếp nhau một cái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 hạc bút ô n g vỗ đùi là cái này để ý năm đó người mông cổ nhưng là cho tiểu nhiên bắt nạt thảm bất quá ta giác cho bọn họ không dám tìm tiểu nhiên báo thủ lộc trượng khách hừ lạnh nói báo thủ quá nửa là không dám thế nhưng người nhất định là muốn tới mớn việc này kỳ thực cũng không trách chúng ta ai muốn dám nói nửa cái chữ sai để chính bọn hắn đi tìm tiểu nhiên yếu nhân trên bầu trời triệu mẫn ăn mặc màu xanh nhạt váy hốt phiền cánh khí lưu thổi bay triệu mất váy giống như bị gió phất động c á n h liễu tràn ngập một loại ôn nhu cảm giác nàng đối với tiểu nhiên nói không biết tông chủ hiện tại muốn đi nơi nào nàng không hỏi tiểu nhiên lưu lại mục đích của nàng.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 Tiểu năm h chỉ i ê n c trăm linh bảy diện tuyệt cùng vi nhất tiếu tiểu t nhiên g n mắt i hai người đang chuyện trò trong tầng mây chuyển đến từng trận tiếng sầm tiếng tầng mây nước sôi bình thường bắt đầu lan lộn phảng phất có một con hữu cự long chính ở trong đó hô mưa gọi gió sau đó tầng mây bị cồn u bạo khí lưu tách ra nhiệt độ trợt giảm xuống bầu trời thiên bắt đầu bay lên lông ngông tuyết lớn nhạc văn tiểu thuyết cái kia gạt ra trong tầng mây có một thành một đỏ hai vệt ánh sáng dây dưa va chạm nhưng là hai cái thiên nguyên cảnh võ giả ở trong tầng mây giao thủ cái kia đạo hồng quang bên trong phân ra một đạo hồng ánh sáng màu đen hướng về liệt hỏa kỳ thiên hỏa đại trận rơi đi tốc độ kỳ quái mang theo từng trận tiếng sấm công lực hơi yếu một chút võ giả màng thai lập tức đều phải bị phá vỡ đỏ đen ánh sáng lọt vào huyền vũ cùng hỏa phượng. phượng bay lượn dường như một con đỏ đèn chim nhỏ đang phát sinh liên tiếp va chạm sắc bén chói hai tiếng và chạm tiếng mười hơi thở sau khi con này h ỏ a phượng hoàng bị xoắn đến nát tan tống thanh thư điều khiển đầu kia huyền vũ hướng về liệt hỏa kỳ c u ấ n giết tới cái kia hồng ánh sáng màu đen vốn định thừa cơ giết vào liệt hỏa bên trong chỉ cần nó vừa rơi xuống tràng mấy phút đủ để đem liệt hỏa kỳ tàn sát đâm hầu như không còn ngoại trừ hai cái chính phó kỳ chủ khả năng chạy thoát cái khác đều chết chắc rồi lúc này còn dám phân tâm hắn vụ ngươi thật sự là quá kiêu n ạ o độ lửa ánh sáng bên trong người chỉ là rên lên một tiếng hiển nhiên là ăn một thiệt lớn c tiểu kia nhiên lẩm bẩm nói đây chỉ là ngũ hành kỳ một kỳ đ ặ t ở kim quang tông chỉ hạ cũng có thể xem như là cỡ trung môn phái minh giao rất thịnh vượng chính là loại trận pháp này có chút cây hiếp cùng thiên nguyên cảnh võ giả đơn đà độc đấu còn có thể chống đỡ một hồi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 Bước vương, nguyên lai nam tử này chính là minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương bên trong thanh dự c bức vương vi nhất tiếu cái tia hồng quang như n g là một thanh ý hiền n i c ô dung mạo không tồi một đôi cũng n h u n m mày thêm vào khuôn mặt sắc khí phá hủy vốn là vẻ đẹp nàng người vốn là thanh ý hiền nhưng ra tay đều là đạo đạo chân nguyên màu đỏ vì lẽ đó lúc trước từ xa nhìn lại nàng mới hóa thân làm một tia ánh sáng đỏ trên tay của nàng nắm một thanh trường kiếm màu đỏ phản phất là nhiều năm thấm ở máu tươi bên trong để thanh kiếm này hồng bên trong mang theo một tia làm người ta sợ hãi màu đen tống thanh thư thu dồi chân võ thất t i ệ t trận cũng tới trước hành lễ nói đa tạ sư thái cứu viện.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 nhưng nếu như mọi chuyện đều phải giáo chủ tự thân làm không phải hiện ra những thuộc hạ này quá mức vô dụng nhưng lần này d i ệ t tuyệt công lực sâu ẩn còn ở chính mình nguyên bản phòng trường bên trên chúng rồi chính mình một cái hàn băng miên trưởng lại dễ dàng như vậy hóa giải mất h á n thầm nghĩ trong lòng nếu như không phải lao tử tốc độ nhanh hơn nàng vừa n ã y hơn nửa liền muốn ngỏng tại đây lúc này đột nhiên một lại nội lại mật thanh âm vang lên xem ra thanh d ự c bức vương công phu chỉ thường thôi hàn băng miên hàn băn chúng người khác cũng không dùng vi nhất tiếu trong lòng lạnh dên một tiếng muốn kích lao tử không cửa hắn chuyển nhìn về phía tiểu n i ê n hai người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 nghĩ đến bởi vì quách tương còn đang ở trương vô kỵ trước không ai dám xúc nga mi lông m ẩ y vì lẽ đó cô hồng tử không chết tuy rằng d i ệ t tuyệt vẫn là da da nhưng đó là của nàng theo đuổi không giống nhưng nàng ca toàn ra vẫn là chết ở tạ tốn thủ hạ hai cái đồ đệ đều là cắm ở minh giáo kỷ h i ể u p h ù gà cho dương tiêu chu chỉ nhược gà cho trương vô kỵ cho nên nàng đối với minh giáo vẫn như cũ hận thấu xương sắp trời dần tối t i ế u nhiên hai người rơi xuống một rừng cây nhỏ bên trong tiếu nhiên đánh điểm món ăn dân dã triệu mẫn nói muốn biểu hiện một chút mình thịt nướng kỹ thuật liền sửa trị lên rất nhanh trong rừng liền bay ra khỏ mùi thịt tiếu nhiên nhìn ở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 mình bị hắn mạnh mẽ mang đi lại không có cảm thấy hắn rất đáng ghét nhưng không nghĩ t i ế u nhiên đ ổ i đề tài lần này lục đại phái vây công quang minh đỉnh là các người mông cổ cùng tống triều chiêu đình đồng thời bày kế đi triệu mẫn tay run một cái thỏ nướng suýt chút nữa rơi xuống địa hòa bên trong nàng phục lại cười nói tông chủ quả nhiên tra cho rõ vật n h ỏ t i ế u nhiên lấy xuống một mảnh lá cây ở trong tay thưởng thức lạnh ngạt nói cũng không có khó khăn như vậy đoán nhìn lục đại phái cùng minh giáo ác chiến ai có thể từ đó đến lợi là được bởi vì võ đạo hưng khởi chiêu đình đối với giang hồ khống chế sẽ càng ngày càng yếu thời điểm trước kia người trong giang hồ tuy rằng đi tới đi lui,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 lương đeo nông cổ lần thứ hai quật khởi trọng trách một đời câu tâm đấu giác lòng dạ đặc gắt không chỗ nào không cần cực kỳ bản thân nàng chưa từng có gặp phải t i ế u niên như thế thẳng thắn người người đối với người thẳng thắn sẽ có rất nhiều người coi ngươi là ngu xuẩn nhưng cũng có một chút người sẽ không triệu mẫn trong mắt hiện ra có chút thần sắc k h ắ c h a o tiên giới đánh trận lạc như thế nào đây t i ế u niên cười ha ha lấy mình chân nguyên mô phỏng ra mấy năm trước tràng đại chiến kia cảnh tượng chính mình giải thích phối âm cái kết như nước mỹ tảng lớn vậy đặc hiệu ngay lập tức liền hấp dẫn triệu mẫn nhãn cầu võ công còn có thể như vậy dùng chiến tranh như vậy có nhìn toàn thân tâm đầu nhập triệu mẫn, lại nói ta đây có tính hay không phao em gái à, xin mời em gái xem phim chính là phao em gái một loại phương thức a chương năm trăm linh chín triệu mẫn khủng bố đêm chương năm trăm linh chín triệu mẫn khủng bố đêm màn đêm t h ă m thẳm trăng lên giữa trời tiếu niên đem thái cổ đại lục chiến sự diễn xong triệu mẫn chưa hết thòm thèm hỏi v ậ t này tiếu niên suy nghĩ một chút nói rằng ta tên nó ba dê điện ảnh nhạc văn di động vóng triệu mẫn trợn mắt lên tam đế tên kỳ cục ngoại trừ cái này còn nữa không ta đột nhiên nghĩ đến nếu như có thể chân khí ghi chép chiến chuyện như vậy có thể hay không dùng để diễn kịch khúc một loại tiếu niên vỗ tay cái độ thông minh, đương nhiên có thể. Có đệ nhất thiên hạ Mỹ nhân hạ theo Mỹ t a xem phim, ta c ầ u cũng không đó ư ợ tiểu r n địa cầu thì t niên h vẫn qua tay h n vẫn phim, thể liền tới một cổ lại bản chú hoán bởi vì có tiến h nữ ưu hồn an ngồi mặc dù là quỷ quái cô sự triệu mẫn cũng cho rằng sẽ thấy ấm áp ái tình cố sự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 giọng căm hận nói này không giống nhau không đồng dạng như vậy được rồi cho dù đến bây giờ t i ế u nhiên cũng không phải rất rõ ràng nữ nhân hắn ở kim quan g tông gặp d é t lên người đến không chút nào nương tay lại bị một con chuột một con con rán sợ đến giơ chân nữ sinh t i ế u nhiên mở ra tay được rồi chúng ta không nhìn ngủ đi triệu mẫn mặt bỏ lên thối hắn một cái ai muốn cùng ngươi ngủ n g h ĩ hay lắm vừa nãy loại này điện ảnh còn nữa không triệu mẫn là mông cổ c o n chúa nếu như đổi một trung nguyên nữ tử đến sợ sẽ một cái tắt đập tới đến có điều tiểu nhiên có chút bất đắc gì nói ngươi không phải nói sợ sao làm sao còn phải xem triệu mẫn nói chính là sợ mới muốn nhìn a tiểu nhiên thở ra một hơi lắc đầu nói được rồi muốn nhìn liền xem ngược lại lấy tu vi của hắn mấy ngày không ngủ cũng căn bản không có gì tiểu nhiên xem qua phim kinh dị kỳ thực không nhiều âu mỹ đều là một ít huyết t ư ơ n g mệnh này không dọa được ở trên chiến trường đánh qua lăn triệu mẫn vì lẽ đó tiểu nhiên lấy chân nguyên chiếu phim một bộ lấy bầu không khí khủng bố xưng nhật bản điện ảnh nửa đêm hung linh vừa mới không thả bao lâu tiểu n h i n đột nhiên hơi nhúng mày không đúng triệu mẫn cả kinh chuyển xem tiểu n h i n làm gì ngươi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 ánh lửa tốc độ rất nhanh mắt thường đã có thể nhìn thấy bay ở phía trước là một người đầu t r ọ c mà đuổi theo người của hắn là một chừng ba mươi tuổi nam tử cái kia bên người nam tử có một vầng mặt trời bên người vân quanh còn có một vòng trăng tròn ở cùng cái tia đầu t r ọ c tâm tương một ngồi ở màu đen hoa sen trên màu vàng tượng tờ hờ ơ tờ đánh nhau thỉnh thoảng phát sinh từng trận cồn g bạo tiếng nổ mạnh nam tử kia phẫn n ộ quát thành côn ngươi đừng h ò n g trốn thành côn vốn là trong lịch sử thành côn nhưng là cái ngư nhân tạ tốn sư phụ phụ khoảng không thấy đồ đệ chức minh giáo giáo chủ dương định thiên đối thủ một mất một còn nhu nhất chiến tích là suýt chút nữa lấy sức lực của một người làm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 d i ơ tay một trưởng liền hướng về t i ế u nhiên hai người đánh tới một ánh lửa hóa thành một chỉ hồng bên trong mang hắc có tới mấy trăm mét vương viên bàn tay lớn hướng về hai người đánh tới không khí động lại đến như là một ngọn núi hướng về hai người đẻ xuống như lai phật tổ dùng ngũ hành sơn ngăn chặn tôn n g ộ không khoảng trường chính là cái này chẳng ảnh t i ế u nhiên khẽ mỉm cười d i ơ tay một t r ư ờ n g kích chân nguyên hóa thành một chỉ màu sắc rực giữa bàn tay lớn nên đón ầm ầm ầm như lôi đình nổ vang bên trong hai con bàn tay khổng lộ đụng vào nhau bùng nổ ra cường quang để thiên địa hoàn toàn chẳng bệnh tiểu n i ê n chỉ cảm thấy trương vô k � trưởng lực chất phát cực điểm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 hắn lũ có kỳ nội chân nguyên chi chất phác có thể nói thiên hạ vô song nhưng tiếu nhiên nhưng trực tiếp lấy cứng trọi cứng đợ được đã biết nhất chân còn có vẻ thành thạo điêu luyện thành côn cũng là ngơ ngác nhìn tiểu nhiên ngươi ngươi lại đơn giản như vậy liền tiếp nhận tiểu tử này một trường hắn lần thứ nhất tay không nhận trương vô kỵ một trường suýt chút nữa bị tại chỗ đập thành t r a n giấy g tiếu nhiên cơn xoáy tua linh khiếu có thể đem hắn chân lực tăng cường năm lần bằng vào cái này khi hắn gặp phải võ giả bên trong chỉ có kiểu phong tâm tương có thể cùng sánh ngang tiếu nhiên băng một hồi tay tùy ý nói không sai a một trưởng này có chút sức mạnh có chút sức mạnh có chút sức mạnh mấy chữ này ở thành côn cùng triệu mẫn bên thai v a n g vọng chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân bị lật đổ thiên hạ ai cũng biết trương vô kỵ t r ư ờ n g lực chất phác cương mánh thiên hạ vô s o n g coi như võ đang t r ư ờ n g chân nhân cùng hắn so với cương manh chất phác cũng chưa chắc hơn được nhưng t i ế u nhiên chỉ nói một câu có chút sức mạnh chuyện này là quái vật sao t r ư ơ n g năm trăm mười thanh long huyện âm chỉ t r ư ơ n g năm trăm mười thanh long huyện âm chỉ dưới ánh trăng t i ế u nhiên thấy rõ trương vô kỵ mặt mũi mặt mày ngờ ngợ có chút đôn hậu cảm giác nhưng trong mắt ẩ n hiện sát khí nhưng để người ta biết hắn cũng không phải làm giả mềm yếu chủ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 giống như một con vừa mọc r a màu xanh đông tuyết ấm triệu m ẫ n bản đến xem thành côn một chiêu k ê u bị tiểu nhiên hóa giải nhẹ nhõm như vậy cho rằng một chiêu này chỉ thường thôi nhưng vạn b ạ n không nghĩ tới chỉ là một đạo chân nguyên liền có như vậy lực phá hoại nàng hai mắt có chút đ ă m đ ă m đáng sợ như vậy công kích tiếu tông chủ nhưng tiếp được nhẹ nhàng như vậy chuyện này đây chính là tiếu tông chủ thực lực hắn là thiên nguyên mấy tầng hai tầng ba tầng vẫn là bốn tầng thành côn ăn một thiệp nhỏ thật vất vả mới đưa tiểu nhiên đánh vào chân nguyên trong cơ thể linh tính đánh tan đem k u ra ngoài thân thể còn đối với tiếu ở lũ lượt kéo đến công kích hắn lấy bản thể ứng phó tiểu nhiên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 thành côn sắc mặt như thường mở miệng nói thí chủ thật là cao minh võ công bẩn tăng mặc cảm không bằng chỉ là ta cùng với thí chủ ngày xưa không thủ ngày gần đây không đoán tộc chủ vì sao nhưng ra tay với ta tiếu nhiên tự tiếu phi tiếu nói ngươi vừa nãy dẫn tới trương vô kỵ hướng về ta ra tay muốn cho ta cho ngươi t r ặ n thương này có tính hay không là đoán quận chúa là bằng hữu của ta ngươi vừa muốn lấy nàng áp chế ta có tính hay không là đoán thành côn mặt không đổi sắc nói ta cùng với quận chúa bạn là bằng hữu ta nghĩ đến ngươi cũng là bạn của con chúa đây chỉ là một chuyện hiệu lầm bất quá bây giờ nói đến đã muộn ngươi muốn giết liền liền giết nhưng đừng hỏng ta mặt nhăn nửa l thiếu n h ê nói n sự can đảm không sai ra mặt cũng đủ d à i ngươi biết rõ ta vừa nãy lưu thủ chính là không muốn giết ngươi có điều ngươi đoán không sai ta xác thực không muốn giết ngươi nhưng ngươi đường này chỉ pháp không sai cho ta nói ta v ù ơ n g tha ngươi thiếu nhiên tin tưởng bộ này chỉ pháp thành côn không có tác dụng đến ở võ tông đổi điểm c ô n g hiến đây chính là hắn ép đáy hòm công phu lấy hắn tính tình nhất định sẽ cho mình giữ miếng chờ có cảng cao mình v õ kỵ mới có thể nắm này chỉ pháp đi đổi thành côn miệm tụng một tiếng nhật vật ta đây điểm bé nhỏ kỹ hai lại cũng vào thí chủ pháp nhãn chỉ cần thí chủ đáp ứng giút ta ứng đối trương thí chủ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 khi đó tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo vào thời khắc ấy bọn họ liền biết được chính mình sai rồi thế nhưng lúc này đã mượn đang lúc này trương vô kỵ chạy tới thành quân nhận trương vô kỵ một chiều tự biết không phải là đối thủ lập tức liền trốn thành quân cùng minh giáo trước giáo chủ dương đỉnh thiên thù sâu như biển vẫn muốn lật đổ minh giáo cho nên mới phải cùng triệu mận đám người hợp tác sắc tử nói tống triều t r i ề u đ ỉ n h cùng mông cổ lần này hợp lực á m hại giang hồ có rất đại một phần là hắn đổ thêm dầu vào lửa công lao thành q u n tuy rằng chạy trốn nhưng chôn ở minh giáo bên trong thám tử lại phát hiện tình huống này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 cùng với c h ạ m ở phương xa chu chỉ nhược tâm thù hận cũ s ô n g lên đầu hiểu phụ chỉ nhược như hôm nay các ngươi hồi tâm chuyển ý sư phụ liền đem bọn ngươi một lần nữa thu vào m ộ t tường tống thanh thư thâm tình chân thành nhìn chu chỉ nhược chỉ nhược ta tới cứu ngươi chu chỉ nhược mặt hiện lên vẻ khinh thường lắc đầu nói ta cũng không phải bị ép buộc trong lòng ta chỉ có trương là một người ngươi không muốn t ử làm đa tình tống thanh thư sắc mặt tái nhuận đến như tờ giấy lập tức một ngụm máu tươi phun ra hãn thở hồn hển thật mấy hơi thở mới chỉ vào chu chỉ nhược nói ngươi rõ ràng là vị hôn thê của ta ngươi làm sao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 d i ệ t t u y ệ t tức g i ậ n đến sầm mặt lại rồi hai cái đồ đệ làm sao đều chứng minh giáo độc nàng đang muốn đem đồ đệ kéo về chính đạo nhưng không nghĩ dương tiêu g i ậ n tím mặt đối với kỷ hiệu phù mắng n g ư ơ i cái tiện nhân ta gặp phải ngươi bắt đầu vẫn số con rệm tới hôm nay liền quang minh đỉnh đều phải vòng n g ư ơ i cái này không rõ tiện nhân mau cút ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi hắn lời còn chưa nói xong kỷ hiệu phù liền hôn lên cái miệng của hắn vào lúc này vẫn là nam tống bầu k h ô n g khí tuy rằng rất nhiều nữ tính võ giả tại triều đường bên trong trong trốn giang hồ c u ộ thời liền vẫn như cũng phải bị phong kiến để ý giáo giang buộc nam nhân cùng nữ nhân ban ngày ban mặt hôn mặt Là là c h lúc này n giữa bầu trời vang lên một đạo tiếng vô tay không sai ta coi trọng các ngươi mọi người ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy thiếu nhiên mang theo triệu mẫn từ trên trời gián xuống thiếu nhiên không coi ai ra gì tiếp tục nói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 phản phất giữa bầu trời có vô hình cầu thang giống như vậy động tác tự c h ậ m t h ự c nhanh tiêu sái xuất trần phiêu giật như tiên chính là đế thích t i ê n hữu c ầ u thả đ ă n g t i ê n bộ hoa sơn nhị lão lạnh dê một tiếng song đao chém ra nhất thời đao khí ngăn dọc chỉ là từng trận khí gào thét thanh âm liền để yếu một chút võ giả tại chỗ hôn mê một đen một trắng hai loại đao khí lít nha lít nhít trên không chung kết thành một v ò nở dê lớn hướng về t i ế u nhiên đổ ập xuống chúng tới đây là một bộ đao trận đao này trận chính là hồi chức hoa sơn phản lưỡng nghi đao trận phát triển ra âm dương chính phản lưỡng nghi đao trận hai người hợp lực tự cao coi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 bọn họ vốn là dự định là để khoảng không người cùng diệt tuyệt hợp chiến trường vô kỵ những người khác một chọn một thêm nữa các phái trận pháp phụ trợ tuyệt đối có thực lực cùng minh giáo liều mạng nhưng không nghĩ nửa đường r ế t ra một thiếu niên hà thái s u n g sắc mặt tái x a n h nhìn thiếu niên ngươi là nói ngươi muốn một đôi ngũ tiếu niên lắc lắc đầu nói một đôi bảy vừa hai cái hoa sơn cũng có thể cùng đi diệt tuyệt giận dữ nói ngưng cuồng dương tiêu âm thầm lắc đầu thiếu niên này cũng là nhân kiệt một đời không muốn nhưng như vậy ngưng cuồng lại muốn lấy một đứ bảy coi như là giáo chủ nói vậy cũng sẽ vất vả đi vi nhất tiếu nhìn tiểu niên nhớ tới trước gặp phải tiếu niên tình huống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 nếu như lập tức dập đầu nhận sai nói không chắc chúng ta thả ngươi một con đường sống đối mặt những ngày từ h mắng t i ế u niên h cười ha ha một đạo tinh hà từ hắn thiên linh lao ra hiện trường hết thể võ giả nhất thời cảm thấy hai mươi lần trọng lực ra thân nhưng k i a lục đại phái đệ tử cũng không còn một có thể mắng ra thành đến hiện trường ngoại trừ thiên nguyên cảnh võ giả mỗi một người đều cảm thấy khó chịu cực kỳ cảm giác mình giống như là muốn bị đè ép như thế luyện k h í tầng năm trở xuống võ giả càng là liền di động cũng không làm được đạo kia tinh hà xông thẳng tiêu hán sau đó lại phảng phất cựu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống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 hà thái s u n g tâm t ư ơ n g hiển hóa ra ngoài càng là một thanh có thất nguyên cầm hắn nhẹ nhàng rút động dây đàn từng trận tiếng đàn giống như tự nhiên cái tiêu tiếng đàn có dẫn động lòng người tâm tình tiêu cực khả năng nhưng đối với tiểu nhiên cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng khoảng không người đại sư tuyên một tiếng nhân vật cũng không gặp để tâm tương như một con chim lớn bình thường hướng về tiểu nhiên nào tới hai tay thành t r ả o hướng về tiểu nhiên trộm tới hắn năm ngón tay nhanh chóng gậy ngón tay dường như huyễn ảnh mang ra từng trận như liên tiếp đáng sợ đổ vang mỗi một ngón tay bắn ra ngón tay kính đều kết thành từng đoá từng đoá nở rộ kim sắc hoa sen hoa sen hoa sen m n à y khá giống thiếu niên thanh l i ê n phá khí quyết xuất bản lần đầu tiếu niên thanh l i ê n phá khí quyết sớm nhất đến từ dịch cân kinh mà dịch cân kinh vốn là thiếu lâm công phu thiếu lâm có thể thôi diễn ra tương tự thanh l i ê n phá khí quyết công phu cũng thuộc về bình thường thiên ứ n g tử tâm tương chỉ là một đôi lợi t r ả o nắm giữ phá vỡ thuộc tính không gì không x u y ê n thủng vì lẽ đó hắn cũng như không người đại sư bình thường lựa chọn cận chiến chỉ là người còn chưa tới lợi t r ả o toàn bộ bắn ra đạo đạo móng kính phản phất từng trôi nhanh chóng xoay tròn loạt ộ c kiếm vũ diện tuyệt sư thái xa xa đứng thẳng trong tay đỏ đen trường kiếm hướng về tiểu niên chém ra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 diệt tuyệt đỏ đèn trường kiếm trên không trung múa ra một đạo gió thổi không lọc tường đưa nàng thủ đến như thùng sát không chỉ có là bọn họ trái tim tất cả mọi người muốn cũng như lập tức bay ra trên không trung chống đối thanh liên phá khí quyết vô tận kiếm khí ầm ầm ầm tiếng va chạm tiếng nổ mạnh không dứt bên t h a i trong nháy mắt không biết va chạm mấy trăm lần khoảng không người bạch tượng tâm tương phòng ngự vốn là mạnh hắn còn có thể ứng đối như thường diệt tuyệt kiếm pháp cao minh dựa vào đỏ đèn trường kiếm tâm tương cũng có thể đỡ thiếu n i ê n kiếm khí thế nhưng thiên ương tử tâm tương công cường thủ yếu bị thiệt lớn bị đột phá phòng ngự kiếm khí xúc thể liền ngay tại chỗ để hắn không thể động đậy một chút nào.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 thủ trưởng n h ậ n nguyện càng không vô địch tên tuổi nhưng là r ế t đi ra ngoài hạc bút ông lúc trước nói muốn r ế t trên quang minh đỉnh r ế t chết t r ư ờ n g vô kỵ chỉ là đang khoác lác mà thôi nhưng mới đầu một câu chỉ là t r ư ờ n g vô kỵ nghi vấn hắn cũng không muốn được đáp án hắn phán đoán đám người kia có lý trí cho nên trực tiếp liền cùng đám người kia động lên tay đến, đến rồi phía dưới quang minh đ ỉ n h trên tất cả mọi người phát giác trên bầu trời dị dạng thế nhưng không có ai quan tâm lực chú ý của bọn họ đều ở đây tiếu nhiên trên người diện tuyệt sư thái cầm trong tay trái tim của chính minh tương gác gao nhìn tiếu nhiên hỏi một tất cả mọi người muốn biết vấn đề người đến tột cùng là thiên nguyên mấy tầng, tiếu nhiên nói, một tầng Trong lòng hắn vẫn chương ò n có c ú t toàn khó chịu, hắn đã dùng toàn lực, dùng n đã g mấy ờ i này cũng là toàn là lực ư đối, thế năm h không thể ư n g là l có có thể làm cho trăm ư t mười bốn không một dạng gặp chương chỉ vô kỵ một, một tầng nếu như tiểu niên nói hắn là thiên nguyên ba tầng bọn họ đều tin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 t i ế u nhiên cũng không có suất toàn lực toàn lực xuất kích ít nhất còn có thể lại đẩy ngã một thiên nguyên cảnh võ giả hắn sở dĩ nói như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất phải không muốn quá đá kích lục đại phái võ giả tự tin không văn d i ệ t tuyệt những người này đều là trong trốn giang hồ xếp hạng trôi thực vật trên đỉnh cao nhất đám người kia bọn họ cũng phải cần mặt t i ế u nhiên một chiêu kiếm chỉ điểm một nửa liền đưa bọn họ bảy người tổ hợp đánh gục một nửa bọn họ không có mặt đánh nữa không văn than thở trận chiến này là chúng ta thua vậy hôm nay chúng ta liền rút đi còn cùng minh giáo ân o á n tương lai lại toán lúc này một t h a nhâm vang lên muốn tới thì tới muốn đi thì đi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 thành côn chuyện liên quan đến nghĩa phụ ta ta vốn là không muốn nói nhưng suy nghĩ một chút các người thiếu lâm luôn nói bỏ xuống đồ đao lỡ ơ ơ tức thành phật nối liền côn như vậy kẻ ác cũng thu làm muôn hạ cái gì phật môn thanh tính n ơi ta xem chỉ là một che giấu chuyện xấu vị trí ta muốn cho khắp thiên hạ người đều biết các người đem hạ người gì thu làm muôn hạ trương vô kỵ sắp thành côn cùng chức minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên vợ chồng ân đoán tình cựu cùng với hắn cưỡng gian tạ tốn thê t ử giết tạ tốn cả nhà chuyện đầu đ ô i nói ra cuối cùng hắn cười lạnh nói bỏ xuống đồ đao là có thể lỡ ơ ơ ơ tức thành phật ngày hôm nay ta sát quang các người, ngày mai đi thiếu lâm ra ngoài.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 việc này không cần nhiều lời có thể là các ngươi ngày hôm nay công trên quang minh đ ỉ n h không ở lại ý đồ cũng đừng nghĩ đi hắn vừa nói một bên đi về phía trước một vầng minh nguyện một vầng mặt trời ra hiện ở trong tay hắn một cổ khí thế cường đại hiện lên sấn cho hắn giống như trong truyền thuyết tay nâng nhật nguyện thần nhân d i ệ t tuyệt con ngươi co r ụ t lại lúc này mới mấy năm không gặp này tà ma võ công lại tinh tiến nhiều như vậy trước mắt một trận đại chiến ngay ở bạo phát lúc này triệu mẫn tiến lên một bước nói rằng trương giáo chủ hôm nay lục đại phái cao đi toàn bộ thua ở bằng h ư u ta trong tay nhuệ khí đã mất khí thế đã yếu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 xem ra thủ hạ ngươi có chút năng lực mang ta đi tìm bọn họ chúng ta có chút chính sự muốn làm t r ư ơ n g năm trăm mười lăm chân chính võ tông t r ư ơ n g năm trăm mười lăm chân chính võ tông lục đại phái người rời đi tiếu nhiên cùng triệu mẫn cũng đi rồi trương vô kỵ quay đầu nhìn một đám co cắp trên mặt đất dương tiêu đám người mọi người dồn dập cúi đầu càng không một người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn trương vô kỵ hừ lạnh nói một đám r ấ p rưỡi bình thường từng cái từng cái nạo khí trùng t h i ê n không phải coi chính mình thật có thể à hắn này một mắng liền ông ngoại của hắn bạch mi hưng vương ân thiên chính cũng không dám cãi lại từng cái từng cái từng cái túi xu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 lập tức mấy người cảm giác mình phản p h ấ t bị đặt ở trên l ử a k hảo trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thác nước bình thường đi xuống nhưng bọn họ mỗi một người đều trên mặt mang theo nụ cười đảm tiếu phong thanh rất nhanh trên người bọn họ bị bức ép ra từng cái từng cái thanh khí băng long những kia thanh khí băng long ra sức d ã y r ù a dít đảo nhưng ở cái kia vần g mặt trời quang bên trong nhưng phản p h ấ t bị r ộ i cường toàn giống như vậy t ô có cú cớ ra p h a o rất nhanh liền như thái dương dưới d ọ ỏ xương bình thường bị bốc hơi lên dưới mất thành q u n thanh long huyễn âm chỉ đối với bọn họ tới nói đơn giản là vô giải độc dược nhưng ở trương vô k�� như là một chuyện bẽ nhỏ không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 Võ Tông Tông c hà thái i ế u n i ê n còn có thể là ai có i sung Chủ từ trước đến giờ không nói g ư nhận Đồn Tông Chủ ra. đại Tiếu có một lời ngươi hòa thượng thiếu lâm liền hướng trên mặt chính mình thiếp vàng đi lại còn coi thiên hạ võ công gia thiếu lâm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 cho nên khi toàn thế giới đều rơi vào người mông cổ trong tay thì duy ta có đại tống có thể tự vệ nếu như không có tiếu tông chủ lấy người mông lúc đó quân tiên phong c h i thịnh ta đại tống năm đó là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản lại sau khi tiếu tông chủ lại dẫn người diện hoàng kim gia tộc chỉ có một hai con tôm nhỏ đến sau lọc lưới to lớn mông nguyên đế quốc trong nháy mắt sụp đổ chỉ là vấn đề đến rồi những kia đi theo tiếu tông chủ xuất chiến võ g i ả đột nhiên phát hiện chỉ bằng bọn họ cá nhân võ lực liền đủ để cùng chiêu đình mới kháng bọn họ có khát tâm tư coi là thật đáp lại hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm lời kia những tông phái đó tổ chức mình vũ lực mơ hồ cùng chiêu đình mới kháng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 hắn mới là hỗn loạn tri nguyên triệu hiền cười lạnh một tiếng nói năm đó người kim muốn giết t i ế u g tôn g chủ vì lẽ đó kim quốc diệt sau đó người mông cổ muốn giết t i ế u g tôn g chủ sau đó người mông cổ diệt hiện tại ngươi muốn giết t i ế u g tôn g chủ ngươi là nhớ ta đại tống cũng bị t i ế u g tôn g chủ tiêu diệt sao triệu kiệt giọng căm hận nói lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhìn hoàn g quyền thế vi mãi đến tận ngày nào đó lại đột nhiên biến mất không còn t â m hơi sao triệu hiền đứng dậy phất một cái ống tay áo lạnh nhạt nói chỉ cần tìm được tiếng tôn chủ để hắn đồng ý do chúng ta triệu ra giút hắn quản lý võ tông vậy ta đại tống sắp trở thành thế giới đỉnh vạn thế bất diệt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 chân chính võ tông lại qua đường này tiếu niên hai người bay đến trung nam sơn tiếu niên mang theo triệu mẫn từ trên trời giáng xuống sau đó triệu mẫn thấy được một tòa thật to thạch mộ chương năm trăm m ư ơ i sáu thú ân ái của ma dương quá chương năm trăm m ư ơ i sáu thú ân ái của ma dương q u ả chẳng năm trước ai cũng biết trong trốn giang hồ ra một cổ mộ phái bọn họ không chỉ võ công cao cường hơn nữa đệ tử trong môn không phải tuấn nam chính là mỹ nữ đạo trường của bọn họ ngay ở trung nam sơn phía sau núi toàn chân giáo bên cạnh trong môn phái ra ba cái cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h thân đ ê u đại hiệp dương quá tiểu long nữ còn có xích luyện tiên tử lý mạc sầu ba người bọn họ đều từng tùy tùng t i ế u nhiên đồng thời t r i n h chiến mông cổ lập xuống chiến công hiển hách vì là võ lâm đời đời truyền tụng chỉ là trong nháy mắt hơn một trăm năm qua đi lẽ nào bọn họ đều đang lầm thiên nguyên cảnh vẫn còn sông sụm mộ cửa đá rầm rầm tăng lên trên một nam một nữ từ đó đi ra nam nhân qua tuổi trung niên tóc mai điểm bạc phát đến đẹp trai cực điểm khi còn trẻ nhất định là cái mê đ à o thiên hạ thiếu nữ mỹ nam tử mà nữ tử một bộ q u ầ n trắng mái tóc màu đen q u a n thân như bạo bọc một tầng khói sương n g nhìn chỉ như thiếu nữ mười sáu chỉ là trong mắt làm như có năm tháng lắm động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 si t ỉ n h thiếu nhiên đều không nhìn nổi dương quá hai người mang theo tiếu nhiên cùng triệu mẫn đi vào cổ mộ lúc này mới phát hiện bên trong có động t i ê n khác cơ quan t ầ n g tầng các loại không rõ rác lệ trận pháp lúc gần lúc hiện tiếu nhiên vừa đi vừa đối với triệu mẫn nói năm đó ta sáng lập võ tông chính là vì thu thập các loại tân chế võ học tự nghĩ ra linh thiếu nhưng đến rồi sau đó phía trên thế giới này cũng xuất hiện thiên nguyên cảnh võ giả bọn họ rất nhiều người đối với mình sáng lập ra tuyệt học coi như chân bảo không muốn trao đổi nhưng là bọn hắn lại muốn lên cấp tầng tiếp theo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 bọn họ điều này cựu tộc bên trong đều liệt vào võ tông danh sách đen võ tông công pháp vĩnh viễn không đối với bọn họ mở ra sau đó tiếu nhiên nói đúng rồi quách tính thế nào rồi dương quá sắc mặt b u ồ n b ã quách ba ba ba mươi năm qua đều đang bế quan ồ nhưng là hắn cảm thấy quách tính khí thức hắn xuất quan quách tính từ một con đường bên trong đi rồi ra hướng về hướng về tiếu nhiên thi lễ một cái lại gặp được tiêu sư đáng tiếc dung nhi không thấy được tiếu nhiên k i n h n g ạ c nói không cần thương cảm dung nhi cũng nhớ ngươi cố gắng còn sống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 Đem đem đến điểm đó được được một mới mình kim thân thể biến thành một loại bán nguyên khí, bán thân thể tồn tại, thể tất toàn bộ lên cấp đến thời điểm 9, lên cấp thiên nguyên tầng. Vì lẽ đó, thiên nguyên tầng được gọi là kim thân cảnh, thiên nguyên tầng được gọi là thú khí, chỉ như chính linh khiếu cảnh, linh cảnh. biến bán nguyên bán lên lên nguyên nguyên nguyên bởi bộ loại gọi gọi là là lẽ vậy vì Vì có có cả cấp cấp sau khi tiểu nhiên liền đi trước khi đi hỏi dương quá ba người có nguyện ý hay không theo chính mình ra đi dạo dương quá hai người nhưng vẫn là càng muốn trạch ở nhà lời chàng ý thiếp quách tình b ế quan nhiều năm như vậy nhưng là vô cùng yên tĩnh tự động muốn cùng tiểu nhiên đi ra ngoài đi một chút sau đó tiểu nhiên liền thông qua phía ngoài võ tông ban bố hai tháng sau vẫn còn đang hoa sơn cử hành hoa sơn luận kiếm chuyện tình Chỉ cần là tiểu h niên cùng triệu mẫn quách tính đứng hoa sơ định tiểu niên nhìn quách tính trong lòng thầm thở dài một tiếng vì dân vì nước hiệp chi đại dạ đây là quách tính bản thân vì lẽ đó hắn chắc là sẽ không rời đi thế giới này hắn phải vĩnh viễn bảo vệ vùng đất này mạch tính dương quá hai người cũng không cần nói bọn họ chỉ cần yên lặng vĩnh v i n h viên viên tư thủ xuống cũng chắc là sẽ không đồng ý theo t i ế u niên đi thái cổ đại lục quyết đấu sinh tử mọi người có mọi người lựa chọn t i ế u niên cũng sẽ không ép buộc cũng triệu mẫn đối với đề nghị của t i ế u niên động lòng chỉ là nàng thực lực vẫn chưa đủ d ố c hết sức tu luyện không có những kia tục sự quân quanh người lại có t i ế u niên tự mình chỉ điểm nàng tiến cảnh rất nhanh ánh bình minh vừa ló dạng thái dương rốt cục từ trong bóng tối này ra đem quang cùng n h i ệ t tung hướng về thế giới này ở mảnh này quang minh bên trong có hai bóng người hướng về hoa sơn đỉnh bay tới hai người hạ xuống tiểu niên ba người trước mặt hướng về tiểu niên thi lễ một cái đồng nói triệu hiền triệu kiệt gặp tiểu tôn chủ tiểu niên đánh giá hai người sau đó nói các ngươi chính là triệu gia người của hoàng thất đi lẽ nào các ngươi có một là hoàng đế triệu hiển tiến lên một bước cười nói ta chính là hiện nay hoàng đế tiểu nhiên lạnh n h ạ t nói cấu kết mông cổ ý đồ tiêu diệt minh giáo cùng lục đại phái là ngươi làm Trưng Trưng tính toàn tới tống kết, thoáng tại tư chất chút đột, thời thành Lưu Lưu sương nhưng như phương nhưng như người nghe hắn hoàn không nghĩ cùng mông hắn liền nghĩ minh hắn diện này đần sống gian cũng sống Ám Ám quách sớm lâu cấu qua suy cổ bạch coi có vậy vậy, sở, sẽ sao, đại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 hiểu cái cái gì đạo trị quốc triệu hiền áo lót mồ hôi lạnh còn chưa khô hắn lắc đầu nói không hắn nói thật sự là hợp tình hợp lý t r i ệ u hiện tại khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển kết quả rất khả năng cùng hắn nói như thế ta tuyệt không thể nhìn chuyện như vậy phát sinh ta triệu ra rằng sơn t u y ệ t không có thể vong cho ta tay triệu kiệt không biết rõ huynh trưởng lo lắng nhưng vì là quân m ổ hữu là thần hạ b ả n phận hắn nói rằng vậy làm sao bây giờ kế hoạch tiếp tục tiếp tục suy yếu trong trốn võ lâm sức mạnh triệu hiền lắc đầu có chút vô lực nói không đây là chỉ chị ngọn không chị gốc cách làm chỉ cần có tiếu n h i n ở rất nhanh dân gian sẽ lại t u n ra một nhóm cao thủ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 võ đạo các cùng trong quân còn có chiêu đình quan to bên trong hết thẻ có thể điều đến cao thủ đều điều đi ra có điều phải chú ý võ tông đệ tử không thể đi lộ tin tức hạt tiếu niên h không phải muốn bắt t r ư ớ c b ữ a làm cái hoa sơn luận kiếm sao nhiều ngày như vậy nguyên cảnh võ giả đồng thời luận võ đến lúc đó chúng ta nhất định có thể tìm tới cơ hội lần này thề giết tiếu niên ở trương an một nhà trong đại viện một người nhật bùn ngồi ở đình trong viện đình là điện hình đông doanh cùng phong tình giả bộ sơn có bể nước có thanh tuyển có la phong người này ra rẻ trắng nón thân mang bạch gì ỉa đẹp, đẹp trai đến giường như nữ tử trước người bày đặt một bộ trà cụ chính đang pha trả Hắn、người nhật buồn t lời giải mặc h nói t là là áo đen kia quỳ xuống đất hành lên nói túc lợi quân đã tra được võ tông chân chính vị trí cái kia đẹp trai bạch đi nam nhân thong dong đặt chén trà xuống lấy thanh tuyền rửa tay sau đó lấy lụa trắng lau khâu tay lạnh nhặt nói tiếu tông chủ với thế gian này truyền bá võ đạo giống như làm ruộng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 cái kia đẹp trai nam tử mặc áo trắng ác một tiếng nếu như sống lâu như vậy cái kia thực lực của bọn họ nhất định đột phá thiên nguyên cảnh may là ba vị đại sư đều tới coi như cái kia tiểu long nữ cùng dương quá thật sự sống sót cũng là không sợ tiếu tông chủ cách xa ở hoa sơn chỉ cần lấy trận pháp che lấp khí thức tin tưởng hắn là không phát hiện được ở thiếu nhiên tuyên bố hoa sơn luận kiếm tin tức sau khi trưng ơ vô kỵ liền tuyên bố cùng lục đại phái ước chiến giải trừ mọi người đến hoa sơn luận kiếm tranh cãi nữa cái thắng bại hết hệ thiên nguyên cảnh võ giả đều tỉ mị chuẩy một chút tham gia lần này hoa sơn luận kiếm Bọn b họ i ế tất tiếu thật một một hứng khai đàn nói pháp, mình cũng có thể thụ trung nguyên võ giả, toàn thế giới võ giả nghe được tin tức này đều đến trung t nhiên người, nói khai nói giả, giới giả đến đến nguyên đều nguyên. nhưng phóng không hứng đàn mình cũng lương Không nghe này hào chắc pháp, ích chỉ được ra cao là lúc là đó có có đa. võ võ cả mọi người muốn từ t i ế u niên h cái này cần đến vụn vặt thật là tốt nơi cũng có như cái kia người nhật buồn như thế đánh chút ý đồ xấu cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có có người có thể nhớ tới chỗ tốt của ngươi nhưng có mấy người nhưng vĩnh viễn không biết t r ư ơ n g năm trăm mười tám đã lâu không gặp t r ư ơ n g năm trăm mười tám đã lâu không gặp trong t ầ n mây lôi âm từng trận chân nguyên bảo phát dư âm đem t ầ n mây gặt ra nhưng là một bạch nhân cùng người ả rập ở trong tầng mây chiến đấu cái kia bạch nhân giống như hy lạp trong thần thoại đại lực thần khôi ngô như là thái cổ đại lục người khổng l ồ tộc bắp thịt cả người có giống như núi nhỏ lớn lên phản phất đại lý pho tượng bình thường đem lực cùng mỹ hoàn mỹ kết hợp lại hắn một đôi nam đâm có người đầu lớn như vậy gia quyền càng là khí thế b ằ n g bạc mỗi một quyền đều như thái dương giang thế thủy thiên diệt điệm mà cái kia người ả rập nhưng khiến một thanh luân đao ra tay chính là một mảnh rậm rạp chẳng trị lưới đao lưới đao bên trong có sấm xét chi long dĩ đạo có lựa chi linh đ i ệ bay lượn có băng chi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 nhưng cùng người này so sánh chính là như gặp s ư phụ hơn nữa lữ bá đầu tiên là toàn thân đều là bát thịt mà người này nhưng là một toàn núi thịt tầm t ầ n g lớp lớp thịt mơ trồng ở trên người phảng phất một sâu thịt khiến người ta liếc mắt nhìn cũng thấy tê cả ra đầu mạ đ i lần này cũng không bình tĩnh chuyện này tại sao tên i như vậy cũng có thể đến thiên nguyên cảnh lữ bá trước tiên đồng dạng c h ấ n kinh rồi loại này hình thể chẳng lẽ là một loại nào đó công pháp đặc thù làm ra thế nhưng giới khác hắn liền biết mình sai rồi bởi vì người kia chính không biết từ nơi nào móc ra một khối mang móng heo bảng đại gập lên hai ba khẩu liên tầm xong sau đó lại lấy ra một khối chỉ là một lúc thời gian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 hai đạo sáng như tuyết ánh đao hướng về chém về phía ông lão cùng cái kia d à y rộng người trung niên nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là nhanh đến mức cực hạn tàn nhẫn đến rồi cực hạn làm như bỏ đao phát bên trong bất kỳ biến hóa nào chỉ theo đuổi càng nhanh hơn càng ác hơn cái kia d à y rộng người trung niên phất ống tay háo một cái một đạo khí lưu quẩn ra sắt chia âm dương lan lộn viên như cầu liền đem này hai đạo ánh đao túi ở trong đó nhưng đao này thế chi lăng lịch hoàn toàn vượt ra khỏi dạy rộng người trung niên tưởng tượng dĩ nhiên vạch tìm tỏi cái viên cầu trực tiếp chém ở hắn tay háo lớn bên trên chém g ụ n g hắn một ch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 Chắc là không thể cho ai biết mục đích, viễn kiểu người đi cha một chút chỗ không thể theo quá khứ phía đông, nhìn họ Hải, Hải như thế nào đi nữa đánh cũng không là là là nào kiểu đông, Đông Đông viễn người muốn ráng bọn muốn nữa cũng biết một Ta tốt, ai đi đi. đi đi đi quá rấp, sư ợ t h n g c phụ vô cô. Sư p được gọi là viễn tiểu người trung niên trên c h á n làm như có gân xanh n à y lên lần này thiên nguyên cảnh võ giả tụ hội một đường là mấy trăm năm khó gặp một lần rầm rộ như thế thật là có chuyện quan trọng ta đi cha ta bỏ qua cái kia cũng không sao nhưng là ngài ngài thật có thể đi tới đông hải à ông l á o giận dữ nói lẽ nào ở trong mắt ngươi ta là một liền đường cũng không tìm được người sao viễn tiểu vô lực túi đầu lẩm bẩm nói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 Võ tổ cử hành cái hành hoa này sơn luận kiếm đúng ạ i hội liên h kết t c ư ờ i giả lao người à y c ũ n là làm bởi thời vì thì nhất thời sẽ làm ra một ít t h sẽ ra n n g g ư ờ không thể nào hiểu được hành vi, cho nào nên mới được người gọi vi, mới được được lao à phong đạo nhân. đạo Đúng, người l giả này liền khí tăng từ đạo một đời khổ yêu quách tương mà không chính mình khai tông lập phái nhất đại tông sư trương tam phong mà cái này gọi viễn kiểu nam tử chính là của h ắ n đại đệ tử tống v i ễ n t i ề u trương tam phong nghe được tống viễn t i ể u lời này nét mặt dán mua không khỏi một đỏ viễn t i ể u ngươi phải biết thế gian này vạn sự vạn vật không một không l n chứa tạo vật thần kỳ thiên địa cực kỳ để ý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 một cái khác là vóc người nóng bỏng nữ tử nàng toàn thân đều túi ở một cái màu sắc rực rỡ tơ lụa bên trong liền mặt đều che lên chỉ lộ một đôi thủy hông ống mắt to cầm trên tay một thanh khổng lồ q u ặ g i ấ y nàng phiêu trên không trung múa may theo gió, phản phất căn bản không có trọng lượng mà cái cuối cùng như n g là eo vượt hồ lô hoàn toàn không quản lý mình khó coi lô ngực n g loa l ồ ngực chân mặc g ớ p gỗ khôi ngô đ ạ i h á n hắn cởi xuống bên hông hồ lô thế nhưng là phát hiện không có rượu thở dài một tiếng đem hồ lô nem xuống đất rút ra một cái cỏ dại điêu ở trong miệng hai tay ôm lửa biếng tọa dựa vào trên đất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 Cha của công hắn bay tới, ôm hắn triển khai khinh bay triển tới, ôm lần i ngoài, trả lại cho hắn cái miệng, muốn cái giám, ngươi cái vài liền hiện trời kia rời đi, hướng biển ề về n hướng làng hắn muôn này mệnh. hắn trên đen nhanh chóng hướng bên trong chạy cho Chỉ chưa chạy phát bước, vậy là l có mây bay ra trả ra đám kịp đã đi.、Lần、này hắn mới thở phào nhẹ nhõm có điều trên mặt hiện ra một ít nghi hoặc chẳng lẽ là trong b i ể n phát hiện cái gì gì bảo vì lẽ đó những ngày qua nguyên cảnh võ giả đều chạy tới cơ bảo hắn tuy chỉ có luyện khí ba tầng thực lực nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ vừa mới bắt đầu ngày mới cho tới thiếu bay ra ngoài một hai trăm cái thiên nguyên cảnh võ giả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 Lúc này trong đám người có người nói, này luận võ là cái gì so với pháp chẳng lẽ là chúng ta một đám người ở đây luận chiến, mãi đến tận cuối cùng vẫn còn ở đứng mười người toán xuất sát sao tiểu nhiên lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải như vậy. Một ngược lại b i ể n rộng bao la như vậy theo chúng ta làm sao dằn vặt lúc này một môi hồng r ă n g trắng tuân t ú đến như cái tiểu cô nương hòa thượng xấu hổ nói vậy chúng ta là tự do chọn vẫn là do võ tổ vì chúng ta sắp xếp thế giới này có người xưng tiểu nhiên vì là võ đạo chi tổ có người xưng tiểu nhiên vì là võ tông chi chủ còn có người xưng tiểu nhiên vì là tiên sư ngược lại tên tuổi có thêm đi tiểu nhiên cũng không muốn đi làm cái thống nhất tên gọi tiểu nhiên cười nói đương nhiên có thể tự do chọn nhưng ngươi cũng có thể không chấp nhận người khác khiêu chiến không có chọn đúng tay liền do ta sắp xếp đi không cần làm phức tạp như thế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 trương vô kỵ nhìn thấy một chiêu này khi mắt lại thật biết điều linh khiếu thiên phú tâm tương thần thông vo k ỹ hoàn mỹ dung hợp có thể nói là không có kẽ hở quách tương cũng là trong bóng tối tán thưởng chân nguyên ở các loại thuộc tính khác nhau tùy ý chuyển hóa khống chế nước b i ể n giống như hô hấp bình thường tự nhiên đây là hắn tâm tương năng lực sao mà quách tính cũng là âm thầm gật đầu rất tốt công phu của hắn đã rất xa vượt qua năm đó bắt từ ba võ học phạm chủ tiểu nhiên khẽ mỉm cười cũng là gật đầu nói không sai thật là khá này có thể so với cái kia thức chư thiên sinh tử luân mạnh hơn nhiều chân khí như vậy tùy ý chuyển hóa thật sự có điểm nguyên khí tông cằn k h ô n năm thứ năm đại học đi chân đạo mùi vị khống chế nước biển là ngươi tâm tương năng lực đi nói xong t i ế u nhiên hai chân kỳ dị rung động từ trong nước biển rút ra sau đó nặng nghề giẫm lại đi chương năm trăm hai mươi hai sáu đạo luân hồi, hồi tiếu nhiên tuy rằng không có quá to lớn động tác nhưng thanh l i ê n phá khí quyết lên thủ thế cũng đã vận chuyển khí thế mạnh mẽ dính dấp trong nước biển khổng lồ chân nguyên q u ấ á y dày bọn họ hoạt động lôi kéo suất đạo đạo lõe lên liền qua khoảng cách sau đó chân của hắn nặng nghề rơi vào cứng rắn như sát mặt biển bên trên c ù n bạo chân nguyên theo những n à y khoảng cách điên cùng tấn công、đi.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 Mới vườn, chỗ trống phía dưới cái kia tiểu n hòa như như i thượng trên tay của chính nâng h một do vô số nước biển tổ thành vài trăm mét lớn nhỏ cựu tua cựu tua trên vô số người kỳ quái hình d g thu hiện ra bên trên ở trong đó tiến hành vô tận luân hồi chuyển biến này là món đồ quỷ quái gì vậy tiếu nhiên hơi có chút kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng nâng cái này c ự t u a hướng mình hung hăng đập tới tay phải hắn thành kiếm ngón tay trực tiếp một chút ở này c ự t u a bên trên hết thẻ chân nguyên ngưng làm một điểm ở tiếp xúc đến c ự t u a thời gian đột nhiên bạo phát đem tiếu nhiên hết thẻ siêu phẩm võ ký ra võ ký toàn bộ diễn biến đi ra chính là tiếu nhiên khai thiên thức nhưng để tiếu nhiên kinh ngạc sự tình xảy ra hắn những chân nguyên đó võ ký đánh vào này c ự t u a bên trong thì lại bị chia làm sáu phân ở c ự t u r biến thành sau cái bên trong thế giới thay phiên chuyển hóa mỗi xoay chuyển một thế giới linh tính liền yếu hơn một ph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 ta cũng không phải không biết ngươi ở quách tương trong lòng trương tam phong vĩnh viễn là cái tên lần thứ nhất gặp mặt thì tiểu h u y n h đệ thậm chí ở quách phá l ô i chết rồi trương tam phong đã thay thế quách phá l ô i trở thành trong lòng nàng đệ đệ nhân vật trương tam phong chuyển hướng tiểu nhiên nghiêm mặt nói võ tổ truyền đạo nhân g i a n khiến người ta võ đạo đăng thịnh là vì thiên hạ võ giả c h i sư đệ tử trương tam phong xin mời sư trưởng chỉ giáo trương tam phong khiêu chiến tiểu nhiên một là vì võ đạo cao nhất theo đội là trọng yếu hơn một điểm là hắn muốn ở quách tương trước mặt đường, đường tranh tránh bại tiểu nhiên bởi vì đang cùng quách tương, chung thời điểm, quách tương nói tới nhiều nhất chính là tiểu nhiên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 thông i ế u n i hiện ê n mình phát h k biết bỏ lại tới lại. lại, liền ngay cả nhắc lên kiếm động tác này cũng tự phải thật Trương Tam tác Thật tác tự Thông làm lên mà này mình chậm chậm năm. sao sự nhanh của ngay ra nửa Phong hướng chính nhưng nhắc gần, động động cũng về cả qua trận p h á p phóng to lĩnh vực uy lực làm như có thể mô phỏng ra thời gian trở nên chậm không gian di động hiệu quả cho dù là thay đổi một chỗ đổ trương tam phong cũng quả nhiên ghê gớm lần này t i ế u niên h cũng không dám nữa có nửa điểm bất cẩn trong thân thể hắn lập tức có vô số ánh sao lao ra trong nháy mắt ở bên ngoài thể kết thành đại chu thiên tinh đấu đại trận vô số đầy sao trong lúc đó buộc vòng quanh nhị thập bát tú bóng mờ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 các ó hóa thể rất tự thiên thành trận nhiên ảnh hưởng đến thiên nguyên nguyên khí hóa thành lĩnh vực. Lĩnh vực phối hợp h vực. vực đến nguyên nguyên p p ó thể t cho để r ậ ngươi pháp vi lực t ă n mạnh. n Thế h n nếu như đọng g trước lúc cô đ đều nghe rõ ràng chưa trương tam phong là nghẹn đủ một l u ồ n g tính nhưng t i ế u nhiên nhưng như ở hiện trường đi học giống như vậy còn có lòng thanh thản cho những người khác giảng giải điều này làm cho trương tam phong cảm giác có chút nghẹn chỉ là lúc này ra tay đánh gãy tiểu n i ê n không thông báo có bao nhiêu ít người hận hắn hơn nữa hắn cũng muốn nghe tiểu n i ê n nói tiếp tiểu n i ê n tiếp tục nói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 những tiêu cách xa ở hai cái đại trận ra thiên nguyên cảnh võ giả đột nhiên nghe thế trận tiếng gạo đột nhiên đầu hóc trống giống có mấy người như hoa sơn nhị lão q u a n có thể những n à y hơi yếu thiên nguyên cảnh võ giả dĩ nhiên mất đi ý thức từ không trung rơi xuống thẳng tắp lọt vào trong biển chính là t i ế u nhiên cũng hơi trở nên thất thần mà vào lúc này trương tam phong cùng tim của hắn tương chân võ lập tức ra tay rồi trương tam phong biển chỉ làm kiếm n â n g ra một đạo kiếm nguyên chậm dài hướng về t i ế u nhiên đ â m tới không gặp đầy trời ngang dọc kiếm khí cũng không có cùng bạo bén nhọn kiếm thế lại như một công viên luyện kiếm ông lão cầm kiếm lung tung hướng về người mà tim của hắn tương chân võ nhưng đột nhiên lớn lên gấp đôi hai cái đầu hướng về t i ế u niên phun ra đạo đạo hát thủy hát thủy trên không trung ngưng tụ thành một đoàn đoàn hát cầu mà hai hát o mồm đi theo ở bóng nước sau khi hướng về t i ế u niên tắt tới nhìn như tâm tương chân võ công kích sẽ trước tiên công trương tam phong bản thể khả năng cả đ ờ i đều đâm không tới t i ế u niên nhưng t i ế u niên lại biết đây chỉ là trương tam phong kiếm khí mang theo ra cảnh giả nay cảnh giả có thể mê hoặc t i ế u niên nhận biết thế nhưng là không cách nào ảnh hưởng đến hắn tinh hoàng kiếm tiểu niên tinh hoàng kiếm liền đột nhiên trên không trung đánh xuống toàn bộ đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong phản g phất không gian trong nháy mắt đổ nát vạn b ẹ o giống như vậy lại như một bức họa bị người xé thành vài miếng sau đó v à thành một đoàn chính là tiểu niên chân nguyên hay c h u y ể n linh kiếm quyết c h u y ể n linh kiếm quyết có thể mô phỏng ra vạn b ẹ o hư không hôn loạn thời gian hiệu quả cùng trương tam phong chiêu kiếm này khắc thường khúc cùng công tuyển d i ệ u trương tam phong lông mày căng thẳng kiếm nguyên ly thể trên không trung chức ra một phản phất thái cực đồ kiếm võng len c a n đùng liên tiếp tiếng va chạm bên trong hai người kiếm khí va chạm, trong mắt va chạm mấy ngàn lần không có bình thường thiên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 nhưng trương tam phong nhưng đột nhiên phát hiện tiếu niên h cái kia chuyển linh quyết nào đó một đạo kiếm khí bị chém nát sau lại từ trong đó nhảy ra một đạo một t ử nhất nguyễn hai v ầ n g trăng sáng hướng mình chém tới vong kiếm của chính mình lại một điểm dùng cũng không có tiếu niên h đem t ử nguyễn s o n g n g u y ệ t kiếm lấy dấu kiếm thức bao hàm với đạo này chuyển linh quyết bên trong đánh trương tam phong một trở tay không kịp trương tam phong đã không để ý tới cùng chân võ đồng thời vây công tiếu niên h kiếm chỉ lại điểm kiếm nguyên t r i ể n miên vẫn như vong như t ư ở n g cùng t ử nguyễn xong nguyễn kiếm chúng tới nhưng từ nguyễn xong n g u y ễ t r i ề m n h ư n g như không có thực thể giống như vậy từ kiếm vong bên trong suýt qua thẳng tắp chém vào trương tam phong trong cơ thể.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 song phương dây dưa trong lúc đó tiếu nhiên dĩ kinh lướt qua đạo này lắc làm vinh dự hải thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh đến mức cực h ạ n trường kiếm trong tay chém về phía chân võ bản thể thoáng qua công giá hơn một trăm kiếm đạo ánh kiếm đột nhiên lượng đột nhiên diệt tiếu nhiên lại tiếp tục đứng tinh không bên trên lúc này trương tam phong mới trong cơ thể tất cả tử nguyễn s o n g n g u y ệ t kiếm nguyên một điểm không dư thừa trục ra ngoài thân thể tâm tương chân võ trên hiện ra đạo đạo vết kiếm đại trận ra hết thể võ giả đều ngừng khí t ứ c chỉ cảm thấy hoàn toàn không thờ đổi vừa nãy tuy rằng tiểu nhiên chỉ là cùng trương tam phong bản thể cùng tâm tương các trao đổi một chiều nhưng này trong vòng một nhưng làm cho tất cả mọi người ánh mắt hối loạn nguyên lai cao thủ chân chính bắt đầu đánh nhau là bộ dáng này trương tam phong lại muốn lại khải chiến sự nhưng khi hắn thấy được bầu trời thiếu niên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 chỉ có cái kia vẫn giấu ở trong đám người làm việc khiêm tốn tới cực điểm ông lao ở trong lòng chửi ầm lên cái gì chưa từng có ai đại tông sư hoàn toàn là cái túng hóa mẹ chứng còn tiếp tục như vậy chúng ta làm sao tìm được đ ư ợ cơ c hội xuất thủ nhưng không nghĩ vào lúc này t i ế u nhiên đột nhiên biến sắc mặt hướng về trung nam phương hướng nhìn tới sau đó đột nhiên thả người bay lên thân p h á p nhanh chóng có ít nhất tốc độ âm thanh gấp hai ba lần quả thực làm người nghe k i n h hãi trương tam phong nhìn t i ế u nhiên rời đi phương hướng sau đó vỗ trán một cái hình như là viễn kiểu vừa đi phương hướng sau đó hắn cũng theo tiểu n i ê n bay đi quách tương cùng q á c h tĩnh liếc nhau một cái một a n mộ đạo đen kịt lồng phảng phất nắp nổi bình thường đem hoạt tử nhân mộ nắp ở trong đó không hề có một chút khí tức có thể từ trong đó lộ ra đến tống viên kiểu chính đang cổ mộ ở ngoài cùng cái kia mập như là một ngọn núi vậy người nhận bổn chiến đấu vừa hắn đem trương tam phong đưa đến nửa đường cảm giác sư phụ sẽ không lại ngần người liền bắt đầu truy cha lên người mặc áo đen kia tam tích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 h hổ của mộ phái còn cùng quách tương tổ sư giao hảo mà võ đang cùng nga mi giao tình càng dài đạt gần trăm năm hắn vừa tiến vào hắt cháo bên trong liền bị cái kêu mập giống như núi người nhật b u ồ n cô lấy muốn nói thực lực này người nhật b u ồ n cũng chỉ có thiên nguyên một tầng cùng hắn sàn s a n nhau thế nhưng này người nhật b u ồ n trên người nhưng có một luồng k ỳ quái sức mạnh đó là từng đạo từng đạo khói đen n à y khói đen có một loại lực căn bớt bất luận tống viễn tiểu cường đại cỡ nào công kích đều sẽ bị n ó n u ố t trừng hầu như không còn căn bản không đả thương được cái này người nhật bùn không chỉ là cái này người nhật bùn nơi này bốn cái người nhật bùn đều có sức mạnh như vậy vì lẽ đó tuy rằng bọn họ chỉ là thiên nguyên một tầng võ giả nhưng coi như thiên nguyên hai tầng dương quá cùng tiểu long nữ liên thủ cũng chỉ có thể miễn cựa nở dê chống đối ba người kia công kích hạ xuống ở tuyệt đối hạ phong cái kia thật mập vô song người nhật b u ồ n ra tay rất nặng một bên á n h một bên khinh thường đùa cờ nói đáng thương trung nguyên tiểu tử ngoại trừ võ đạo ở ngoài ngày này hoàng ban t h ư ở n g cho chúng ta thần lực đồng dạng là phía trên thế giới này cao nhất loại sức mạnh người đối với sức mạnh chân chính căn bản không biết gì cả tống viên tiểu cũng không nói nhiều chỉ là cần thủ môn hộ bảo đảm chính mình không mất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 cái tia đẹp trai bạch lý người nhật b u ồ n sắc mặt lạnh lẽo nhưng ánh mắt có một tia không che giấu được vẻ kinh hãi dĩ nhiên bổ ra thiên hoàng bàn xuống vụ ẩn cháo ngươi ngươi là t h i u n h o à n thiên hoàng thiếu niên cười lạnh một tiếng hóa ra là người nhật bản ta không chọc đến các ngươi các ngươi nên vận h ạ n h không nghĩ tới các ngươi lại dám đến gây chuyện ta xem ra thiên hoàng ở vị trí của mình ngốc trán đẹp trai bạch lý người nhật b u ồ n nhất thời giận d ữ nói ba giáp lại dám đôi thiên hoàng vô lễ nói xong dơ lên cao trong tay thái đao bay người lên phủ đầu một đao hướng về thiên hoàng ngô lễ nói xong dơ lên phủ đầu m đao hướng mã không phát lang lịch tử điểm dương quá lớn tiếng nói tông chủ cẩn thận trên người bọn họ cái tia khói đen có gì đó quái lạ âm thanh lọt vào thai t i ế u niên tinh hoàng kiếm vẩy một cái một đạo kéo năm mậu tuệ đôi kiếm nguyên ở lôi âm v ậ y nổ đùng này bên trong nhanh chém về phía này đẹp trai người áo trắng nhanh thực sự quá nhanh t i ế u niên cực hạn tốc độ di động đã có thể đạt đến gấp ba tốc độ âm thanh nhưng hắn này chân nguyên hãy lôi âm kiếm chạm nhưng có thể đạt đến năm lần tốc độ âm thanh người áo trắng trong lòng kinh hoàng trái tim p h n phất đều phải bị chấn bể giống như vậy hắn hét lớn một tiếng kiếm thế hạ xuống cựa nở dê dùng trôi đao chỉ cần chậm nữa trên một điểm hắn thì sẽ bị đạo này lôi âm kiếm chạm chém chúng tuy có khói đen hộ thể thế nhưng hắn cũng không có tự tin nhất định có thể đỡ tiêu nhiên một đòn này khói đen sức phòng ngự là có cực hạ n không nghĩ tới hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng nát bầy kiếm nguyên bên trong một t ử nhất n u y ễ n hai đạo kiếm nguyên bay ra đột nhiên chém tới trên người hắn ở gặp phải khói đen thì do thực c h u y ể n hư thẳng tắp chém vào trong cơ thể hắn tầng kia thật mỏng khói đen không có có thể đỡ chuyển là hư h ả o kiếm khí tiêu nhiên đạo này từ u y ễ n song nguyệt kiếm quyết có thể không có nương tay kiếm nguyên ở người áo trắng trong cơ thể đ i ê n cồn u g bạo phát hắn dường như bị do bên trong mà nơi lăng trì giống như vậy thế nhưng hắn cũng chưa chết cứng rắn được tiếu niên h một cái t ử h u y ễ n song nguyệt kiếm q u y ế t hắn lại không có chết bởi vì khói đen chui vào trong cơ thể sau lại có thể cắn n u ố t mất t ử h u y ễ n song nguyệt kiếm dư kình tiếu nhiên ngón tay ở tinh hoàng trên thân kiếm xóa sạch quá chỉ cảm thấy vừa loại kia khói đen cảm giác có chút quen thuộc nhưng là không nhớ ra được hắn l ạ h n h ặ t nói có chút bản lãnh không trách dám đến đánh ta võ tông chủ ý nói xong bên cạnh hắn vô số ánh sao tôn ra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 tâm tư đều p h ả n phất dừng lại cái k i a bốn cái như vậy đối thủ khó dây d ư a lại trong nháy mắt liền bị võ tổ giải quyết rồi quả nhiên là võ đạo c h i tổ thực lực cao thâm khó giò mà xa cuối chân trời trương tam phong cũng nhìn thấy màn này cái miệng của hắn cũng là dương thật to lớn đến mức có thể tác hạ một viên trứng vịt chuyện này đây chính là đại chu thiên tinh đấu đại trận toàn lực bạo phát u y lực thảo nào võ tổ vừa không chịu biết dùng toàn lực hóa ra là sợ đem mình không cẩn thận đánh chết lúc này càng chuyện không nghĩ tới xảy ra cái tia bốn cái đông doanh võ giả thân thể đều bị cấn át nhưng cũng từ bọn họ thân thể mảnh vỡ bên trong lan ra đạo đạo hắc khí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 là có thể ở vật chất giới trưởng thành hoàn nguyên là giả cuối cùng trở thành một chỉ hình hư hình hư có thể ở vật chất giới nguyên khí giới linh giới tùy ý tồn tại không bị hạn chế hoàn toàn thể hình hư có thể nuốt trừng thế giới t r ạ n g đại chính mình trở thành một chỉ giới hư vật chất giới tiểu nhiên còn có thể hiểu được thế nhưng nguyên khí giới cùng linh giới là cái gì quỷ thừa dịp hệ thống ngày hôm nay dường như tâm tính tốt tiểu nhiên lại hỏi nguyên khí giới là cái gì hư thứ này có hay không nhược điểm còn có hư rốt cuộc là thứ gì hệ thống cái kia bình thản không có p ậ p p h ồ n thanh n m nói vật chất giới là do vật chất nguyên khí linh thể hoặc nói tinh thần hoặc nói linh hồn ba loại đồ vật tạo thành thế giới.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 toàn bộ trung nguyên chỉ có quách t ĩ n h một người đã đến hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất thiên nguyên ba tầng ý lực liền hắn cũng không coi trọng tiểu nhiên cái k i ê u tiểu nhiên liền rất nguy hiểm mà một bên khác nhật bản mới nhưng là vui mừng không xiết bởi vì tiểu nhiên lại tiếp nhận rồi thiên hoàng một mình đố mời bọn họ không tin tiểu nhiên có thể thắng quá đã là thiên nguyên ba tầng đỉnh cao còn thức tỉnh rồi thần l ự c thiên hoàng võ đạo c h i tổ hôm nay ngươi đem sẽ vì ngươi tự đại cùng ngạo mạn mà trả giá thật lớn chương năm trăm hai mươi tám đánh giết thiên hoàng chương năm trăm hai mươi tám đánh giết thiên hoàng tiểu nhiên cũng không vì là vì lẽ đó động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 lúc đó chính mình thực sự là ngu xuẩn a mặc dù sống hơn một trăm năm trương tam phong vẫn như cũ cảm giác mình không hiểu nữ nhân tinh hoàng kiếm nắm trong tay t i ế u niên nhìn thiên hoàng nói hệ băng lĩnh vực nhưng phối hợp ảo giác hệ trận pháp là bởi vì ngươi tâm tương sao thực sự là kỳ lạ thiên hoàng lạnh nhật nói bị võ tổ nhìn ra rồi đây thực sự là thật tinh tướng a những tia tuyết nữ người tuyết băng nhân đột nhiên đã biến thành nhất phiến phiến hết sạch đ o à n kia hết sạch tụ hợp vào thiên hoàng trong tay đã biến thành một thanh hình thù kỳ lạ trường kiếm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 đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong một mảnh đèn nhánh vũ trụ tinh không trong nháy mắt bị phản chiếu trắng loá như tuyết thiên hoàng tay trái một t r ư ờ n g đờ ơ y ra một đạo dân trào cực điểm trường lực hóa thành mấy trăm đoá thông s u ố t đến phản phất thủy tinh điều thành hồng nhạt cây anh đào đem đẩy trời ánh sao đỡ cũng trong lúc đó cái kêu mãn thiên phong tuyết phân ra hơn nửa chuyển đến khóng hoa trong lúc đó chống đối tiểu nhiên ánh sao công kích mà tay phải của hắn trường kiếm cũng tới tuân ra một đạo phấn hồng ánh sáng cái kêu mảnh ánh sáng hóa thành từng đoá, từng đoá thê mỹ cực điểm cánh hoa như hồ điệp bình thường phô thiên cái địa hướng về tiểu nhiên bài đi đối mặt đầy trời phong tuyết tập kích t i ế u nhiên không n ú c ních vô số kiếm nguyên tử trong cơ thể hắn m ô i cái khiếu huyệt lộ ra đem những kia phong tuyết xoắn đến nát tan sau đó t i ế u nhiên giơ tay lên bên trong tinh hoàng kiếm diện đối thiên hoàng loại này đơn thể tạo thành d à y đặc công kích vẫn là thanh l i ê n phá khí quyết hữu hiệu nhất tinh hoàng trên thân kiếm một đoá sen xanh nở rộ những kia như hồ điệp bình thường ở trên trời bay múa cây anh đào cánh hoa trên linh tính suýt chút nữa giống người đầu bình thường nổ t u n g sau đóng đồng thời những kia cây anh đào càng chịu đến vô hình khí thế điên cùng dẫn rát bay múa đã có chút hoang con mắt sau đó vùng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 hơn nữa thế tiến công chi l ă n g lịch lại đem tinh hoàng kiếm gắt gao áp chế để tiến h i nguyên t i cảnh thời điểm võ giả thứ thăng một cấp như vậy tim của hắn tương cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn thiên nguyên ba tầng tầm tương chính là muốn so với thiên nguyên một tầng mạnh hơn nhiều nhưng vào lúc này t i ế u n h i ê n kiếm pháp biến đổi thử h u y ễ n s o n g n g u y ệ t kiếm sử dụng kiếm nguyên trực tiếp từ thảo thế kiếm trên xuyên qua hung hăng chém ở thiên hoàng trên người của thiên hoàng lập tức một mụm máu tươi phun ra thanh liêm phá khí quyết có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua đối đầu thiên nguyên ba tầng võ giả thanh liêm phá khí quyết cũng chỉ có thể đưa hắn ổn định n h y mắt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 cái tiêu tuổi trẻ tăng nhân thả ra trái tim của chính m ì n h tương một cầm trong tay một côn quạ đen thiên cầu như loại này một trọi một trong quyết đấu bị người giết chết nếu như bây giờ đi báo thù nói không phù hợp người nhật bản võ đạo tinh thần nhưng bây giờ hắn đã không cần quan tâm nhiều cũng không quản tiếu niên h mang tới thiên nguyên cảnh võ giả có bao nhiêu chỉ cần liệu mạng này cái tính mạng là trời hoàn g tận trùng ngọc nát thế nhưng những người khác không hẳn ở đây sao trung tâm đều lên chống nuôi quân mà tiếu niên h nhưng ở trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm xem ra này không trưởng thành lên vì hư nhiễm cũng không lợi hại bao nhiêu mà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 mà là đã biến thiên à n h một trô kịt, hoàn hoàng ả n như phần phất h cót trụ cuối, vũ đem chơi một chút tiểu lý phi đao lấy mang theo một tia kỳ quái rung động thanh em nói rằng thật vật kỳ lạ xem ra ăn thật ngon như thế nói xong đem tiểu lý phi đao thả vào trong miệng giáp giáp nhai mấy lần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 lần này liền ngay cả tiếu nhiên lăn lộn thân tóc gãy cũng dựng lên mặc dù có đánh trở tay không kịp nhân t ố ở trong đó nhưng đó là sáu cái thiên nguyên một tầng v õ giả không phải sáu cái bánh bao thịt à thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có liền bị cái tên này nuốt nghe cái k i a hư nhiễm nó vẫn không có trở thành hình hư đây lại liền như vậy mạnh mẽ tiếu nhiên cũng không phí lời trong n g á y mắt lại s ử suất đại chu thiên tinh đấu đại trận lần này đem hết thạy theo tới thiên nguyên cảnh v õ giả đều bao hàm ở trong đó hắn cũng không muốn có người nhân cơ hội trốn khoan hay nói thật sự có mấy nghĩ thông lưu gia hỏa bị đại chu thiên tinh đấu đại trận túi ở trong đó lập tức phát hiện mình căn bản tìm không đường. vùng sao trời này phảng phất chân thực thích giống như vậy muốn muốn đi ra ngoài thì dường như muốn vượt qua toàn bộ vũ trụ như thế đây thứ áo thiếu niên cái tên này là đây là tức nước vỡ v ờ a rời ạ chúng rồi thiếu niên kẻ này kế ta cũng không muốn cùng loại quái vật này l i ề u m ạ n g a chỉ là bọn hắn chỉ dám ở trong lòng bán t h ầ m chỉ lo mắng ra thiếu niên đem bọn họ ném đi đỉnh túi cái kia hư nhiễm đem nhật b u ồ n sáu cái thiên nguyên cảnh võ giả nhai ăn sống tất sau trên mặt hiện ra một luồng như trẻ con bình thường hồn nhiên nụ cười quả nhiên ăn thật ngon a các ngươi cũng cho ta ăn đi ta có cảm giác ta chỉ muốn ăn đến có đủ nhiều liền có thể biết ta là ai thiếu niên tâm như r ừ n g tâm lạnh lùng nói an người mb ở ê nói xong tinh hoàng kiếm liền xa xa hướng về hư nhiễm chạy tới kiếm khí ly thể một điểm ánh sáng bạo phát trong nháy mắt diện hóa ra sổ dĩ bách kê chân nguyên v ó kỹ phô thiên cái địa hướng về hư nhiễm c ô n g tới hắn này vừa ra tay lập tức như đốt dây dẫn lửa phía sau hắn quách tính song t r ư ở n g lập tức đánh ra vừa ra tay chính là cương mánh tuyệt luân hàng long thập bát trưởng chỉ là của hắn hàng long thập bát trưởng cùng tiểu phong không giống tiểu phong là vừa mánh phát huy đến mức tận cùng đi được g ã thu phái con đường chân nguyên diễn biến chính là một vùng biển rộng trong biển có m ư ơ i tám điều kim lòng qua lại nhưng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 k hai, hai, hai thanh mũi đao lập tức từ bả vai bay ra quấn ở toàn thân xiềng xích cũng từng chiếc tảng ra đã biến thành hai thanh xiềng xích đao chân nguyên bao trùm với bên trên hóa thành hai cái màu đen dao lòng hướng về cái kia hát tắc tới、với、vị vịt cái kia hát tắc cùng màu đen dao lòng đụng vào nhau song phương đều là du lên thế nhưng hát tắc nhưng trên không trung du lên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 đ a n g lúc n à y khói đen bên trong cái kia tinh hồng ánh sáng đã biến thành tám cái tiếu nhiên xem tình huống này thật giống cái này hư nhiễm đã biến thành mười cái lẽ nào cái tên này còn có thể không tính sinh sôi này n ở không được lúc này khói đen bên trong lại phát sinh cái kia khiến lòng người đảm lạnh leo thanh âm ăn ngon ăn ngon thật nhưng là không đủ còn còn thiếu rất nhiều a nói xong khói đen bên trong lại dỗi ra mấy trăm điều hát tác hướng về tất cả thiên nguyên cảnh võ giả đánh tới lúc trước đòn thứ nhất bị đẩy vào khói đen bên trong đều là thiên nguyên cảnh bên trong yếu kém võ giả mà bây giờ có thể lưu lại đều có có chút tài năng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 vừa tiến vào trong hắn liền cảm giác này trong h ắ t vụ có một luồng cực mạnh lực cắn n u ố t ở cắn n u ố t hắn hộ thể c h â n khí nhưng lúc này đã đủ không được này rất nhiều tiếu niên dùng sức ra hết lại là một cái khai thiên thức hướng về hư nhiễm đánh tới cái kia hư nhiễm một cánh tay giơ lên năm ngón tay tô đạn như mưa đánh chuối tây bình thường gậy tại tiểu niên tinh hoàng trên thân kiếm chiêu số chi tinh diệu hoàn toàn ra ngoài tiểu niên dự liệu để hắn khai thiên thức suýt chút nữa bị đánh tan b ộ c phát ra sau u i lực giảm mạnh tiểu niên bị đẩy lui ba mươi m đang lúc này hư nhiễm bàn tay lớn kia đã từ trên trời giang xuống hướng về đầu của hắn trộ tới tiểu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 mặc cho cái k i a khói đen đáng sợ k i a lực cắn nuốt nuốt trừng mình chân nguyên lấy tâm thương ngăn cản hư nhiễm tiến công điên cuồng đem chân nguyên rót vào cái k i a hư nhiễm trong cơ thể những ngày qua nguyên cảnh võ giả xem ra lại như treo ở nơi này núi thịt trên con sâu nhỏ một lúc mới bắt đầu hư nhiễm còn rất cao hứng bởi vì những tia rất khó nắm bắt đồ ăn lại chính mình đưa tới cửa thế nhưng kèm theo những n à y đồ ăn đưa vào tốc độ chân nguyên càng lúc càng nhanh càng ngay càng nhiều nó có chút, chút hoặc rồi ra sức điều động khói đen hóa thành các loại hình thái công kích thỉnh thoảng ở thân thể trên diễn hóa ra các loại xúc tu cánh tay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 lúc này hư nhiễm phát sinh một trận trước nay chưa có điên cuồng xé giống mang tất cả mọi người điên cuồng va về phía mặt đất ầm ầm ầm chỉ nghe một trận kinh tiên h động địa nổ vang toàn bộ nhật bản quần đảo ở hư nhiễm cuối cùng lần này điên cuồng va chạm bên dưới chia ra làm hai mặt biển nhấc lên cơn sóng thần mỗi một lãng sóng lớn cũng không dưới trăm mét người nhật bản không rõ vì sao nhìn này đáng sợ thiên tướng chỉ cảm thấy thế giới tận thế phủ xuống hư nhiễm mang theo mọi người lại đụng phải hai ba lần rốt cục bất động nó vô số đầu rốt cục không hề như rét lợn giống như gáo thét chỉ là lẩm nói một câu tất cả mọi người nghe hiểu được ta rốt cục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 thiên nguyên năm tầng võ giả nói vậy là có thể đánh g i ế t nó hư n h i ệ m thân thể tàn phế thể giải rác ở các nơi mà những k i a khói đen một chút xíu tụ hợp lại một nơi trên không trung tạo thành một to bằng nắm tay phảng phất con ngươi màu đen hắc cầu tiểu nhiên đứng lên đem hắc cầu nắm ở trong tay lúc này hệ thống thanh â m vang lên phát hiện hư n h i ệ m c h i hạch một viên có thể hối đoái một trăm ngàn xuyên qua điểm phát hiện hình hư phôi thai thân thể tàn phế có thể hối đoái năm mươi ngàn xuyên qua điểm tiểu nhiên ở trong lòng lạnh dên một tiếng hệ thống lần này ngươi có thể coi là hào phóng một lần có điều cái tên này còn không trở thành hình hư a không trách nó một mực hỏi mình là ai.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 Ở tại bọn hắn nói nhảm thời điểm thiếu niên cái kia khoa t r ư ơ n g tốc độ khôi phục đã khôi phục không ít c h â n nguyên lập tức lấy tiểu lý phi đao lấy hai người tính mạng hoàn g tất h hết thệ thiên nguyên cảnh võ giả cũng đã chết hết không có một thiên nguyên cảnh võ giả áp trận đại tống triệu già xem như là diện thiếu nhiên chỉ là thản nhiên nói phí lời nhiều lắm phí lời nhiều nhưng là nhân vật phản diện tám đại cái chết đứng đầu nếu như triệu h i ể n cùng triệu kiệt hai huynh đệ vừa lên đến liền độc thủ kết quả vẫn là không thể biết được lúc trước đã đảo tàu hai cái nhật bùn thiên nguyên cảnh võ giả vừa cũng len lén tìm trở về đang suy nghĩ muốn không muốn ra tay đem những ngày qua nguyên cảnh võ giả tận diệt thế nhưng anh em nhà họ triệu kết cục nhưng bỏ đi bọn họ ý nghĩ thân hình của hắn lần thứ hai đi vào trong bóng tối đi lặng lẽ chính như tới lặng lẽ tiếu niên h khoanh chân ngồi dưới đất đối với tất cả mọi người nói lần này mọi người tổn thất đều rất lớn ta không phải kẻ hèm hỏi vậy thì đem tiên nguyên một tầng đến tiên nguyên sáu tầng lên cấp phương pháp t r u y ề n miễn phí t r u y ề n cho mọi người hơn nữa không làm hạn chế các ngươi có thể mình lựa chọn t r u y ề n thụ cho ai tiếu niên không hề che giấu chút nào đem m i cho đến tiên nguyên sáu tầng lên cấp tâm pháp chuyển thụ cho mọi người túc lan đình đang tương mình võ đạo ký ức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 này đã tiếp cận nhanh nhất lên cấp tốc độ ở đến rồi thiên nguyên cảnh sau khi tiếu niên h trước đây bởi vì tư chất không tiến lên dai chậm rãi tai h hại cuối cùng không có sau đó tiếu niên h dẫn theo quách tương cùng trương vô kỵ đi đến rồi thái cổ đại lục trương tam phong cùng quách tính cũng không phải nguyện rời đi tiếu niên h tự nhiên cũng không bắt buộc quách tương là tiếu niên h bạn bè cũ hơn nữa rất có tinh thần bảo hiểm từ khi từ tiếu niên h trong miệng nghe được thái cổ đại lục tất cả sau khi nàng vẫn muốn đi thái cổ đại lục tiểu trương tuy rằng ra tay vô tình nhưng ở triệu hiền hai huynh đệ muốn đối phó tiếu niên thời gian nhưng nói g ú p đỡ cái kia chút nào không làm bộ tâm thái để tiêu sinh ra hảo cảm trong lòng.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 những n à y truyền kỳ nhân vật còn có thể ở thế giới này tiếp tục bọn họ truyền kỳ sao tiếu niên h rất tò mò tiếu r ư n g thích t tôn Trưng người công tôn đại nương. đại y ê thích giết niên g ư ờ công tôn đại nương trăng tròn như gương, nùng n tự、xa. Tiếu đại i h vụ xa. xuất hiện ở một cái trên đường cái phía trước có mấy cái uống say vân vân v õ giả tiếu niên h n g m n g đầu nhìn trời chỉ trước mắt thế giới này liền đã qua hơn năm mươi năm như vậy không ngừng mà mỗi cái thế giới mặc cạnh mỗi một lần trở lại những thế giới này đều có dường như đang mơ cảm giác loại này mạc minh kỳ diệu cảm giác thường thường sẽ làm hăn nhớ tới thời gian là cái gì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 bà lao cũng không truy kích chỉ là nhìn t i ế u niên cười ha hả nói mộ mộ tâm tình cao hứng muốn giết người ngươi nhưng cứu người mộ mộ tâm tình không tốt vì lẽ đó mộ mộ muốn giết người tiểu niên nhìn từ trên xuống dưới bà lão này nhìn vào t à o dưới lộ ra một vệt màu đỏ suy nghĩ thêm như thế quỷ dị hiện trường hắn đoán được cô gái này là ai tiểu niên lạnh nhạt nói cao hứng cũng muốn giết người không cao hứng cũng muốn giết người ngươi chính là công tôn đại nương đi vừa đến đã gặp phải ngươi để ta thử xem bản lãnh của ngươi nói xong tiểu niên kiếm chỉ điệp ra chiêu kiếm này nhìn như chầm chậm nhưng trong nháy mắt liền đến công tôn đại nương trước người của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 thôi như giang hải ngưng thanh quang không biết nếu có tuyệt đại thi thánh lại nhìn tới n g ư ờ i vừa n ã y chiêu kiếm đó lại sẽ làm ra thế nào chuyển lưu thiên cổ tên i thiên trong năm trăm ba mươi bốn g bốn điều lông mày ánh trăng bên dưới hoàn toàn yên t ĩ n h thường hòa phản phát chuyện vừa rồi căn bản không có phát sinh như thế thiên nguyên cảnh võ giả quyết đấu trong lúc đó cái t i ê u cường đại lực phá hoại căn bản không có cơ hội biểu hiện ra công tôn đại nương rõ ràng trong lòng này là bởi vì mình bị thiếu n i ê n hoàn toàn áp chế mà thiếu n i ê n đem kình khí không chế tinh chuẩn đến rồi cực hạn không có nửa điểm tiết ra ngoài gây nên trong lòng nàng kinh hãi không tên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 hải dương b á chủ thấy cảnh này tiểu hồ tử chỉ có bất đắc dĩ sờ soạn một cái chính mình xinh đẹp dâu mép bạch y nữ hải chỉ có luyện khí sáu tầng tu vi chạy đến hải lý cùng những này biết võ công động vật biển đánh nhau hắn thực sự có chút y ê n lòng hạ xuống nhạc van tiểu thuyết ba v e t xs năm trăm hai mươi ò phượng hoàng trương mới nhanh x i n mời hắn chân nguyên cùng chuyển đột nhiên giơ tay ép xuống phía dưới nước biển đột nhiên như đ ộ n g lại giống như vậy lúc trước ở trong biển cùng những kia cá lớn đại trương cá đại chiến võ giả từng cái từng cái bị nước b i ể n ép ra ngoài phía dưới những kia hồ kình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 mở ra linh trí ra hỏa ngoại trừ ngoại hình cùng người khác nhau đã không có lớn như vậy vì lẽ đó hai người cũng không bài xích t i ế h băng le lưới một cái sau đó c u n g kính hướng về tiểu h ổ cùng tiểu b á t thi lễ một cái xin lỗi hai vị tiền bối tiểu h ổ cùng tiểu b á t lung tung vỗ ô v thủy cũng không biết có phải hay không là h i ể u nhưng địch trí rõ ràng yếu bất không í t t i ế h băng đối với tiểu n h â nói n tiền bối ta có thể sờ sờ nó sao luận bán như tự nhiên là tiểu h ổ mạnh hơn tiểu b á t hơn nhiều hổ kinh cá heo rất giống mà cá heo nhưng là thiên nhiên manh vật ít có cô gái có thể chống lại bọn họ manh lực tích băng thận trọng đốt tiểu hồ bóng loáng ra rẻ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 người làm sao nhận ra ta lục tiểu phụng lắc đầu nói này hư không giấu vật thuật là tiểu sư tiêu chí một trong hơn nữa ngoại trừ tiểu sư ta còn thật không nghĩ tới ai có loại này thủ đoạn thông tin ê đem những người này cũng giáo thành cao thủ võ lâm còn có tiểu sư truyền lưu thế gian chân dung tuy rằng không phải rất giống nhưng luôn có một tí kẹo như thế tương tự này nếu như ta còn không thấy được đôi mắt này ta liền đào móc ra làm kỳ đá dẫm tiểu nhân nháy mắt một cái phát hiện mình nếu như không hết sức cần trốn một chút vẫn đúng là dễ dàng bị người nhận ra nhận ra có lúc liền không dễ chơi lần sau nhiều chú ý một điểm tiểu niên cười nói được rồi như thế nào có h ư đột nhiên nó trong đầu phảng phất có một đạo linh quan ngại qua từ giờ k h ắ c này nó liền có chút bất đồng bởi vì nó nghĩ hoặc chính mình rốt cuộc là thứ gì chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này rõ ràng trước chính mình có một tập quần nhưng bây giờ suy nghĩ một chút làm sao cũng không cảm thấy những tên khác kia cùng mình một tập không hiểu có thể ăn nhiều một chút liền hiểu chưa chương năm trăm ba mươi sáu đại hải quái chương năm trăm ba mươi sáu đại hải quái lam thiên bên dưới biển rộng bên trên tiểu nhân ra lệnh một tiếng tiểu hồ cùng tiểu bắt liền tiềm nhập trong nước tiểu nhân ba bên người thân xuất hiện một loại cơ lớn tán tỉnh bên trong tràn ngập không khí tiết băng t ỏ m ỏ lấy ngón tay chọc thủng tán tỉnh phát hiện không có bất kỳ trở ngại nào liền tiếp xúc được nước biển nàng ngạc nhiên nói này là làm sao làm được tiểu nhân nhìn bên cạnh một đám hồ kình cùng đại trương cá cười nói kỳ thực trong nước cũng là không khí chính là vậy cả a đều là dùng thai hấp thu trong nước không khí mà thiên nguyên cảnh võ giả thoáng đẻ ép nước biển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 Có điều tây môn suy tuyết mấy ngày nay ở trung lục tiểu phụng còn không sợ tới tiểu nhiên cảnh giới sâu cạn cả, nhưng cảm giác chi ít ở trên trời nguyên hai ba tầng hắn sợ tây môn suy tuyết khiêu chiến tiểu nhiên kết cục sẽ không quá tốt từ trước hết sức g u y ể n chuyện cầu xin tha bởi vì tuy rằng tây môn suy tuyết là kiếm đạo kỳ tài bất quá hắn cùng lục tiểu phụng tuổi tác so sánh hiện tại cũng bất quá thiên nguyên một tầng mà thôi tiểu nhiên lắc đầu nói ngươi đối với bằng hưu thật là không có phải nói có điều nếu như tây môn suy tuyết nghe được ngươi lời này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 rõ ràng chính là mấy mười hai lần xuất tu làm sao vẫn cứ thiếu một cái là chính mình lúc trước đã quên mấy chính mình vẫn là làm mất quên đi hải lớn như vậy làm mất bị cái gì khác nắm bắt đi ăn đó là lại không quá bình thường l i ê n tiểu bắt đem chuyện này quên hết đi tìm tới một con mẫu bạch tuộc h vui vẻ hắt x è o lên một bên khác cung cựu chính mang theo hai người thủ hạ ở thủy thượng đạp sóng mà đi tuy rằng hắn đã tấn đến thiên nguyên cảnh có thể một mực vẫn là yêu thích ở lục địa hoặc là trên b i ể n rộng cất bước mà mang thủ hạ lại là vì không l ặ t đường đúng hắn mặc dù là thiên nguyên cảnh cứng giả thế nhưng là chẳng biết vì sao có đường si t h u tính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 lại bị có bị đánh chết có điều tuy rằng vóc dáng đại cũng chẳng có gì ghê gớm cái k i a đánh tới đại trương ngư trong cơ thể chân nguyên đánh đại trương ngư một trở tay không kịp vì lẽ đó bị chấn bể xúc tu thế nhưng khi nó khi phản ứng lại lập tức lấy khói đen cắn nuốt những n à y chân nguyên cảm giác này so với lúc trước hai cái còn tốt hơn ăn một ít đại trương ngư ra một trận rung trời gà o t h é t giống như địa ngục quỷ khiếu lần này nó từ trong nước nhảy lên một cái mang theo trùng thiên của nước tăng cái xúc tu cùng với khói đen ngưng ra mấy trăm điều xúc tu rập rạp chẳng trị hướng về cùng cựu rút đi cung cựu kinh ngạc hiện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 chỉ biết là người này đã đang chủng kích thiên nguyên hai tầng không biết có thành công hay không có điều việc này xem ra không có quan hệ gì với hư nhiễm tiếu nhiên lại là thở phào nhẹ nhõm có điều không có tú hoa đại đạo xuất hiện nhưng đến rồi một càng ấp hơn đây là lịch sử quán tính vẫn là ảnh trong gương tất nhiên tiếu nhiên cũng là không hiểu nổi chỉ là không biết việc này còn có thể hay không cùng kim cựu linh có hay không quan liền giống bây giờ tiếu nhiên cũng không xác định qua vấn tâm lữ trình hiểu rõ bản tâm m ộ t đạo nhân còn có thể hay không vì võ đang chức trưởng môn lại thành lập một u minh sơn trang như thế chương năm trăm ba mươi tám một kiếm phá vạn pháp tây môn suy t u y ế t chương năm trăm ba mươi tám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 lẽ nào tây môn suy tuyết không tìm đến thiếu nhiên thiếu nhiên cũng sẽ tìm tây môn suy tuyết sao thật đau đầu à tuy rằng thiếu nhiên cũng không có yêu thích tìm người khiêu c h i ế n mê thế nhưng cùng hắn động thủ một lần người nhưng là ít có có thể sống sót thiếu nhiên đối với mấy người gật gật đầu nói ta đi xem xem nói xong thả người bay đi tốc độ nhanh chóng coi như này năm cái trong trốn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh cũng cảm thấy hoa mắt phương xa trong sa mạc rộng lớn một đội buôn hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu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 hắn đang quan sát tiểu niên h tiểu niên h cũng đang chăm chú hắn thì ra là lịch sử bên trong tây môn suy t u y ế t được gọi là kiếm thần hiện tại cũng vậy theo tiểu niên h cái gọi là kiếm thần một là chỉ hắn kiếm đạo trên thiên phú và tu v i cao t u y ệ t kiếm đạo thông thần thứ hai hắn là một trong kiếm thần thoại thứ ba bản thân của hắn p h ạ n phất chính là một thanh kiếm hắn liền đại biểu kiếm ứng hữu tất cả lúc này trên đất ngọc thiên bảo d ầ m một hồi cho bầu trời hai người quỳ xuống r u n g g i n g nói hai vị đại hiệp thiên nhân việc này thật không là ta làm đều là ba lão gia hỏa này buộc ta ở bên cạnh họ đều là bọn hắn làm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 ngọc thiên bảo chỉ cảm thấy chính mình vẹo đồng thời liền bay lên rơi xuống t i ế u nhiên trên tay của mà hắn nguyên bản vị trí có đoàn hắc h ỏ a thiếu đốt lửa này nhìn như cũng không dừng dực nhưng liền hòn đa kia cũng bị đốt t i ế u nhiên nghe được phương tây ma giáo cùng ngọc thiên bảo hai cái tên lập tức nhớ lại lục tiểu phụ nguyên bên trong n g â n câu t à i phường cái kia một đoạn phương tây giáo chủ của ma giáo ngọc la sát gạt chết vì chính là muốn nhìn một chút hắn sau khi chết sẽ có những người kia đi ra nhảy nhót ngọc thiên bảo kỳ thực cũng không phải của hắn con trai ruột ở ngọc la sát sinh nhi từ sau khi liền đem con trai của chính mình giao cho những người khác nuôi ấm mà chính hắn thu nuôi ngọc thiên bảo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 Người nói, ngược ờ i nói, n g ư lại hắn cũng không phải n g ư ờ i chân chính như tử không bằng bông tha hắn đi hắn bất quá là một bị d ọ a sợ tiểu hài t ử mà thôi nói xong trở tay ném một cái không biết đem ngọc thiên bảo vứt đi nơi nào hơn nữa tiện tay một vệ t liền để ngọc thiên bảo khí tức biến mất liền ngọc la s á t cũng không cảm giác được khói đen bên trong ngọc la s á t cười hì hì không nghĩ tới lại có thể có người liền việc nhà của ta cũ n g quản quả nhiên ta tại trung nguyên không có gì tên tuổi sao nói xong sương mù dày giống như là thủy triệu bạo phát che vân tế nhật kéo dài vài bên trong sương mù dày chẳng những có ngăn cách linh thức khả năng càng có r à n g buộc ăn m ò n lực lượng trong trận khói đen càng ngưng tụ thành từng cái từng cái quái thu hướng về t i ế u niên hai người kéo tới lĩnh vực thêm trận pháp ngọc la sát càng là thiên nguyên hai tầng v õ giả thiếu niên ô néo cái cổ đối với tây môn suy tuyết nói ta đến t i ế u niên quanh thân ánh sao long lánh vô tận ánh sao hóa thành đẩy trời tinh thần áp chế ngọc la sát t r ậ n lực sau đó tinh hoàng kiếm đi tới t i ế u niên trong tay thanh niên phá nắm quyết khí thế lôi kéo trợ lực cũng lôi kéo ngọc la sát hướng về tiểu niên tấn công tới một trường ngọc la sát một trưởng này vô thanh vô t ứ c có kh có thể ngăn cách linh thức tuyệt đối là đánh lén thủ đoạn cao cường thế nhưng vừa bị tiếu nhiên phát hiện sau khi hắn lúc trước cái kia vô thanh vô tức một trường đột nhiên trở nên lôi đình và vân trường lực chuyển thành một mảnh màu đen biển lửa làm như liền vùng sao trời này cũng phải đốt cháy hầu như không còn nhưng ở tiếu nhiên khí thế lôi kéo dưới mảnh này trong biển lửa hiện ra không ít kẽ hở tiếu nhiên trường kiếm mang ra đầy trời kiếm khí sấn khích mà vào thoáng qua hai người liền trao đổi hơn trăm chiêu tây môn suy tuyết ở một bên nhìn ra hoảng sợ thảo nào tiếu nhiên vừa nhìn kiếm pháp của chính mình đã nói nhất kiếm phá vạn pháp con đường nguyên lai、like、hắn cũng đi, con đường này, hơn nữa đi được xa so với mình xa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 Ngọc lúc a ma công nói rồi một lần, sau sát ám thở một một chui, chui trong đất biến mất không còn tâm đem đó mình chính công chân chui, chui còn hơi không hơi. nói lần, biến rồi lại l vào này tây môn suy tuyết cũng hướng về t i ế u n h i ê n thi lễ một cái hắn lạnh nhặt nói xin chào t i ế u sư không biết t i ế u sư dùng cái gì như vậy l ợ i ta hắn tuy rằng t a o ngạo cũng không phải người ngưng cuồng t i ế u n h i ê n nhưng là thiên hạ võ giả c h i sư vừa nãy càng có tự mình chỉ điểm mình tâm ý hắn làm sao sẽ không biết cảm kích t i ế u n h i ê n cười nói ngươi là một mầm mông tốt ta nghĩ thấy ngươi ở trên con đường này đi được càng xa hơn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 những kêu kiếm nguyên điên cùng chém ở đại trương ngư trên người đại trương ngư phát sinh từng trận têu thắng thiết nhìn như thống khổ không thể tả nhưng diệp cô thành n h ư n g kinh ngạc phát hiện đại trương ngư bị chém bị thương địa phương trong nháy mắt liền khỏi rồi mà chính mình đánh vào b ạ c h thuộc trong cơ thể kiếm khí đã ở hô hấp biến mất không còn t â m tích xảy ra chuyện gì quái vật này coi như tu hành cái gì h ú t người chân nguyên ma công cũng không nên như vậy a đang lúc này lại có hai đạo lưu quan g bay tới nhưng là diệp cô thành lúc trước cảm nhận được cái kia hai cái cường đại thiên nguyên cành vó giả đó là một nam một nữ nam tóc mai đ i ể bạc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 chương ô gái năm trăm bốn mươi mốt phong tư vật ngữ thế giới thiên kiếp mỹ châu trên đại lục diệp cô thành ba người cùng ngày đại trương ngư thoáng qua đối đầu hơn một chiều cái kia đầy mặt vết sẹo người đàn ông trung niên kêu lên khá lắm thật là lợi hại chúng ta sợ là không được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 chỉ là hy vọng bên kia có, có thể g i ế t chết hư nhiễm sức mạnh đi đây là hiện nay tiểu nhiên biện pháp duy nhất tiểu nhiên dĩ kinh là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hệ thống nói có thể sau một khắc tiểu ngư nhi bốn người liền nhìn thấy giữa bầu trời mở ra một cánh cửa ánh sáng tiểu nhiên chỉ để lại một câu ta hết rồi lại trở về sau đó hắn cùng với cái kia quái vật to lớn đều biến mất ở quang trong môn phái chỉ để lại đầy mặt đất phế tích phản phất vừa chỉ là một hồi ác mộng tiểu ngư nhi lẩm bẩm nói sư phụ đem nó mang tới tiên giới đi tới tiểu nhiên xuyên qua con môn đi tới phong tư vật ngữ thế giới đập vào mắt là một vùng biển rộng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 t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai kiếm tiên lý dục t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai kiếm tiên lý dục thiên kiếp vừa xuất hiện toàn bộ phong tư vật n g ự thế giới cao thủ tuyệt đỉnh đều nhận biết mà cách nơi này nhưng là một tóc bạc thanh y để kiếm khách hắn đứng một chiếc thuyền con bên trên kinh ngạc nói vừa ra biển không bao lâu liền gặp phải thứ này rất kỳ quái là ma tộc sao sau một khắc hắn liền ở thuyền con trên biến mất không còn t â m tích tiểu nhân nhìn thiên kiếp cùng phép hư nhiễm rốt cục ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng không có cho thế giới này mang đến tai nạn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 tiểu nhiên vẫn còn nhớ lý dục cố sự thì lý dục ra tay rồi vừa ra tay chính là ba đạo mấy ngày liền liền địa kiếm khí màu xanh kiếm khí trên không trung ba hợp là một hung hăng tách thửa hư nhiễm trên người của chiêu kiếm này xuống hư nhiễm cơ hồ bị chém thành hai nửa ở trên trời lôi oanh k c h d ư ớ i thật lâu không thể khép lại đồng thời chiêu kiếm này cũng đem tiểu nhiên hoàn toàn xem s ư ơ n g sở chiêu kiếm này xuất lực có ít nhất thiên nguyên năm sáu tầng nhưng là r i i ạ loại này là khống chế là chuyện gì xảy ra kiếm khí lãng phí một nửa c ò nhìn có c một ú t p h phệ thấy n nếu kiếm này x u ấ thiếu nhiên sợ c h xác định người này chính là lý dục ngoại trừ lý dục thế giới này nơi nào còn có thể có như vậy võ giả phong đại lục võ đạo cùng thái cổ đại lục tương tự thế nhưng không giống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 như vậy sức khống chế không đủ đem sẽ không l à c ủ a mình n g ắ n bản sau đó lý dục lại xuất kiếm ở trên trời tiếp cuồng bạo công kích bên dưới thêm vào tiếu niên h cùng lý dục tiến công hư nhiễm rốt cục bị đánh thành đạo đạo m ả n h vỡ m ạ n thiên thiên lôi dần dần biến mất những tia khói đen hội tụ thành hư nhiễm c h i hạch bị tiếu niên h bán cho hệ thống liền ngay cả những tia t à n thi đều không công tha giống như trên cái hư nhiễm như thế thay đổi mười lăm vạn xuyên việt điểm tiếu niên thầm nói xem ra vẫn không có lên cấp đi hình hư a không đúng vậy không sẽ thoải mái như vậy sau đó tiếu niên hướng về lý dục nói tại hạ tiếu nhiên còn cần cảm ơn kiếm tiên c ứ viện không phải vậy cái tên này không dễ dàng như vậy chết lý dục nói tiêu h u n h nghe qua tên của ta tiêu h u n h không biết là cái tia đại lục võ giả loại vũ kỹ này rất đặc biệt tiêu nhiên cười nói ta từ một chỗ xa vô cùng tới là muốn đi phong thái đại lục vui v ù a một chút lý dục thiên tâm ý thức đã toàn lực khởi động bầu trời bay lên lông n ố n g tuyết lớn thanh l i ê n tuyết động sáu tháng phi xương đây là hắn tiêu chí thiên vị võ giả đến rồi mạnh mẽ vị là có thể lấy thiên tâm ý thức thay đổi hoàn cảnh thay đổi thành tối thích hợp bản thân địa phương chiến đấu này cùng thiên nguyên hai tầng võ giả lĩnh vực cực kỳ tương tự